t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai giết ô nhiễm giả thiên thần giáo mưu đồ thánh hoàng lần tàng lục minh có thể cảm thụ được trên người bọn họ cực h ạ n tạ ác cái k i a cùng lúc trước gặp phải nói vật hoàn toàn khác biệt lúc trước gặp phải nói vật bọn chúng chỉ là lây dính một chút đoán niệm nhưng bây giờ những n à y ô nhiễm giả hoàn toàn đó là đoán niệm hóa thân bọn hắn đang phát tán ra cực độ nguy hiểm chịu chết đi không đợi lục minh suy nghĩ nhiều ô nhiễm giả liền có người phát ra một tiếng gầm thét lập tức khủng bố đại đạo ba động lập tức dâng lên hướng lục minh đánh tới đây không phải một đạo mà là một trận một đám ô nhiễm giả tất cả đều phóng nhưng mà lúc này lục minh đã xưa đâu bằng nay như tại cấp m ộ ư ơ i bốn lúc hắn cũng không tự tin có thể ngăn cản cường đại như thế công kích nhưng hắn hiện tại đã không phải là cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả mà là ngưng tụ năm cái đại đạo cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả x o ạ t mánh liệt tâm thanh trở nên bành trướng năm cái đại đạo trường hà thanh thế dung trời khủng bố uy năng phong thích năm cái đại đạo hợp nhất buộc phát ra kinh thiên lực lượng cùng ô nhiễm giả công kích đụng vào nhau tầy kim so với cọc dâu ô nhiễm giả công kích bị trực tiếp quét ngang lục minh đại đạo thế như chẻ tre nhất cử đánh tan một đám ô nhiễm giả cương đại đại đạo chi lực tiêu tán để bốn phía không gian đều tại rung đậu lục i ê n n g a minh lại m tà lần nữa ra tay đại đạo chi huy tiếp tục phát ra vẫn như cụ khoa chặt cái tiêu một đám ô nhiễm giả lần này hắn muốn đem bọn hắn toàn diện chết quát khai âm thanh dưới khủng bố đại đạo đem một đám ô nhiễm giả toàn bộ hủy diệt giữa thiên địa chỉ còn lại có không ngừng tiêu tán tả ác quán niệm cùng cái k i a theo ô nhiễm giả mất đi từ đó tuân ra đại đạo tinh hoa thế mà cũng có thể thu hoạch được đại đạo tinh hoa nhìn bốn phía tràn ngập đại đạo tinh hoa lục minh có chút không tưởng được hắn còn tưởng rằng chỉ có nói vật mới có thể tuân ra loại vật này lại không nghĩ rằng ô nhiễm giả trên thân cũng có thể lâm y d ừ hồng cũng không cùng hắn nói nhưng nghĩ đến cũng là dù sao nàng chỉ là biết ô nhiễm giả có thể đi vào tầng dưới đánh giết ô nhiễm giả đoan chừng là nghị cũng không dám nghị sự tình ngược lại là đây quán niệm đến t ộ n cùng là vì vật gì đem đại đạo tinh hoa thu t ậ p được thể nội về sau lục minh quan sát lấy cái k i a bốn phía tiêu tán khủng bố k h á n nghiệm lại lần nữa thất thần trước đó cấp m ộ ư ơ i bốn lúc hắn cầm những oán nghiệm này không có cách nào đây cũng là tính nhưng bây giờ hắn đã cấp m ộ ư ơ i năm càng là nắm giữ năm cái đại đạo thực lực cường thịnh đến cực điểm có thể coi là dạng này đối với những oán nghiệm này hắn vẫn là không có cách nào duy nhất có thể làm thế mà chỉ là s u a tan xem ra cái này đại đạo chiến trường có bí mật càng có đại khủng bố lục minh đã có thể ở trong lòng liều định đại đạo chiến trường khẳng định n n giấu đi cái gì khủng bố nhìn chằm chằm cái k i a sâu thẳm tầng dưới hắn không được xuất thần hiếu kỳ phía dưới đến tột cùng có cái gì dù sao đây vô hạn oán nghiệm đều là đến từ tầng dưới bất quá mặc dù như thế lục minh vẫn là quyết định tiếp tục đi tới số dưới bởi vì bây giờ xem ra những oán nghiệm này đối với hắn còn không tạo được ảnh hưởng gì mà hắn chính là nhu cầu cấp bách nâng cao thực lực nghĩ như vậy lục minh tiếp tục đi tới thân ảnh từ t ừ hẩn vào khủng bố một trận đen kịp bên trong đế vực không gian sụp đổ bên trong chư vị nhưng còn có dị nghị thiên đế hành giả bị một đám người chen trúc ở trung ương bọn hắn thần sắc nghiêm túc đã đem vừa mới bắt đầu ngày mới đế hành giả nói nhớ kỹ ở trong lòng chỉ vì bọn hắn trao đổi không phải chuyện khác mà là dựng lại kiến m ộ c kế hoạch chờ đợi lâu như thế thiên đế hành giả cuối cùng chờ đến phù hợp thời cơ muốn để kiến m ộ c tái hiện chúng ta chỉ cần chống cự phút chốc là được có đúng không kim thạch phủ chủ vẫn là có chút không yên lòng xác định một tiếng kim thạch tinh vực chứ thiên vạn giới thương mại thánh điện bất chấp nguy hiểm sự tình bọn hắn sẽ làm nhưng cầu ổn cũng là bọn hắn bản tính không sai kiến mục xuyên qua tinh không nối thẳng tiến giới xuất hiện liền có thể mở ra cửa tiến giới đến lúc đó liền có thể có tiên thần hàng lâm chư thiên văn giới đợi đến không gian hoàn toàn ổn định chính là bảy đại tiên thần triệt để lâm thế thời điểm thiên đế hành giả không có chút nào không kiên nhẫn đáp trả kim thạch phụ chủ vấn đề bảy đại tiên thần sắp triệt để lâm thế đối mặt việc này hắn có chỉ có kích động cũng bởi vậy để lại cái khác cảm xúc vậy ta không có vấn đề khác đạt được thiên đế hành giả khẳng định trả lời chắc chắn kim thạch phụ chủ lắc đầu ra hiệu mình không có vấn đề bốn vị khắc chí cao học phủ học phụ chủ cũng đều gật đầu đáp ứng trong con mắt của bọn họ đều có nạn che đậy vẻ kích động rốt c u c đợi đến cái ngày này tiên thần triệt để lâm thế cái này cũng mang ý nghĩa bọn h ắ n t r ư ờ n g sinh cuối cùng phải có hy vọng trong lúc nhất thời trên mặt mọi người đều là vẻ buông lỏng cùng lúc đó đế tinh thánh hoàng tầm cung nơi này đã trở thành mấy vị mười sáu cấp võ giả đại bản doanh hiện tại đã không có thái giám ở chỗ này hầu hạ thánh hoàng phải có chuyện gì nói đều là mõ mười một tại thay thánh hoàng làm thay thánh hoàng chúng ta cứ như vậy chờ đợi thật có thể có kết quả sao người sao có thể xác định tiên thần giáo người liền sẽ ở chỗ này dựng lại kiến mộc đâu vũ văn tu vẫn còn có chút lo nghĩ bất an dù sao hiện tại quyền chủ động tại tiên thần giáo trên tay Toàn bằng bọn h ắ vậy vậy một một đạo, là... đạo quả vừa ra không chỉ là vũ văn tu liền ngay cả đế phủ phủ chủ cùng yêu phủ phủ chủ cũng sửng sốt bọn hắn vậy mà không một người biết thánh hoàng là một mươi sáu cấp vó giả đây dấu cũng quá sâu đi ở đây chỉ có máu một ư ơ i một trên mặt không có chút nào biểu lộ bởi vì hắn không chỉ có biết thánh hoàng tu vi thậm chí thánh hoàng sở dĩ có thể ẩn nấp mình tu vi không bị đám người phát giác vẫn là ỷ lại hắn nặc hơi thở chi thuật đã sớm đột phá thánh hoàng không nhanh không chồng nói bây giờ phùng công công đã rời đi nơi này hắn tự nhiên cũng không cần lại ẩn dấu tu vi cái kia đã từng truyền ra ngài là triều chính lười biếng tu luyện tu vi hoang phế một chuyện vũ văn tu đông nhiên nhớ lại việc này có chút mậu bức hỏi vậy dĩ nhiên là biên kể từ khi biết phùng công, công phản vào tiên thần giáo bắt đầu ta vẫn tại diễn tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ huống hồ phụ hoàng đã đi về cói tiên nhiều năm ngay cả phụ hoàng đều bắt không được tiên trị thần giáo ta còn kiêu ngạo như vậy đây không phải là muốn chết sao chương ba trăm ba mươi ba lượt trận thu hoạch đánh c ợ c một lần thánh hoàng nói trực tiếp thô bạo nhưng không có vấn đề gì khiến cho vũ văn tu trong lúc nhất thời cũng câm âm thanh đi bị n g ư ơ i một nhiễu suýt nữa quên mất chính sự dứt lời thánh hoàng hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút phát ra huyền diệu chi quang đạo quả lập tức hào quan đại tác sau đó một bức hình ảnh hình chiếu ở trước mặt mọi người hình ảnh bên trong chính là thánh hoàng để bọn hắn chú ý một mảnh tinh không chỉ là không giống với hiện tại một mảnh hư vô trong tấm hình một gốc cơ hồ kết nối toàn bộ tinh không cự mục cứ như vậy t r è o trống ở nơi đó nó thân cây trắng t i ệ n thân cảnh hướng phía tinh không lan tràn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh không phản phất chấn áp tinh không đồng dạng đây cũng là kiến mục sao truyền thuyết bên trong kiến mục lại được xưng là thế giới thụ khi ba người nhìn thấy một màn này lúc tâm thần không khỏi bị hấp dẫn bị đây k h ỏ đại thụ rung động thật sâu đến không sai chính là kiến mục thánh hoàng lại phất tay tràng cảnh lập tức biến đổi phản phất đi qua vô số lâu thời gian Khóa kia kiến một phía trên đã phong trên vân một đã bởi i hiện chiếu dọi thiên. người, tại tinh việc người lại ế n lớn thân ảnh xuất hiện đang xây một phía trên, chiếu chứ thiên. Bọn hắn có thân người, chứ trong đó một vị là Long Hình, cuốn quanh tại trong khung. tranh, nhưng ba người lại là như là thân lâm kỳ cảnh, tự mình nhìn thấy đồng dạng. sắc. Lục chứ có Cứ chỉ bức là là là là lâm đạo đó to xuất một trừ một một tự thấy phía xây ba b vị kỳ vì riêng là nhìn như vậy l ấ y liền có một cỗ cảm giác bất lực phun lên bọn hắn trong lòng đó là không thể chống cự cảm giác bọn hắn ở tại trước mặt là nhỏ bé như vậy như thế suy nhược đây cũng là tiên thần sao rất nhanh trong lòng ba người liền có đáp án vũ văn tu nhịn không được lẩm bẩm c ư như g đại n vậy đối thế tồn hắn tại h t muốn tiêu diệt bọn hắn nói nghe thì dễ thậm chí hoàn toàn không có khả năng tại không có nhìn thấy thiên thần thân thành trước bọn hắn tâm lý có lẽ còn có một số chờ mong nhưng lần này sau đó đây tơ chờ mong hoàn toàn không có có chỉ là ưu ám bất quá t i ê n thần không phải hết thệ có bảy vị sao tại bức tranh này bên trong làm sao thiếu một vị rất nhanh yêu phủ phủ chủ liền chú ý tới dị thường chỉ ra hình ảnh không đúng đối với cái này thánh hoàng cũng chỉ là lắc đầu vận mệnh đạo quả tác dụng là dự đoán nhưng vẫn là dự đoán đến không thể rất cụ thể nếu không cũng quá mức tại lịch thiên a nhưng thông qua bức tranh này hắn cũng có thể đoán được một chút nhẹ giọng nói ra ta suy đoán là kiến mộc vừa xây lúc không gian còn không ổn định có một vị tiên thần dẫn đầu l â m thế nhưng đã bọn hắn xuất hiện ở phía sau trong tấm hình chỉ có một khả năng hắn bỏ mình thánh hoàng suy đoán không thể bảo là không lớn mật có thể nếu là nghĩ lại nhưng vẫn là có mấy phần đạo lý dù sao cái kia lục đạo tiên thần thân ảnh chiếu dọi chư thiên không chỗ không thấy nếu như thật có vị thứ bảy không có lý do thân ảnh sẽ không tại ba người cũng là không h i ể u tin phục lên thánh hoàng nói đến với lại thánh hoàng ý niệm lại cử động hình ảnh lại có biến hóa sáu vị tiên thần thân ảnh vẫn như cũ cao cao tại thượng quan sát đám người lạnh lùng vô tình nhưng đang xây một c h i đ ỉ n h lại là nhiều một đạo thân ảnh hắn tóc dài xoa vai bay, bay múa theo gió sắc mặt bình thản đứng thiên ngoại thiên ngẩm đầu đối với sáu vị tiên thần nhìn nhau cặp con mắt kia đồng dạng băng lãnh vô tình nhưng lại hàm cái quá nhiều chiếu dọi hỗn độn phản phất mong muốn thấy thế gian vật vật là hắn là hắn đế phủ phủ chủ cùng vũ văn tu đồng thời kinh hãi bởi vì cái kia đứng nạo g nghễ tại tinh không chi nhân không phải lục minh còn có thể là ai chỉ bất quá đây một trạng thái dưới lục minh bọn hắn chưa bao giờ thấy qua không nói đến cái kia trong con ngươi vô tình liền ngay cả trên người hắn phát ra mạnh mẽ khí t ứ c đều để hai người rung động đó là m ộ ư ơ i sáu cấp đạo quả khí t ứ c nhưng lại không giống m ộ ư ơ i sáu cấp đạo quả khí t ứ c vì cái gì nói như vậy bởi vì tại lục minh trên thân bọn hắn cảm thấy m ộ ư ơ i sáu cấp khí t ứ c nhưng trực giác lại nói cho bọn hắn trước mắt lục minh rất mạnh mạnh phi thường Cương Cho chính người người đến lên, đều không nhất định là hắn đối thủ. Cho nên Thánh Hoàng, đây chính là người muốn trong đại đây đều đối đây đặt ở ở tay thêm thủ. ta là là sự vũ ụ lục đi tinh minh hoang nhân sao. vắng nguyên vực v tìm văn tu rất nhanh suy nghĩ minh bạch tất cả c h ắ c không được thánh hoàng sẽ đối với lục minh như thế chú ý đầu tiên là đem hắn từ hoang vắng tinh vực tiếp trở lại đế vực sau đó lại là các loại nghiêm tài nguyên sợ hắn phát dục khó lường đến hóa ra trong này còn có dạng này một mối liên hệ không sai sự t ì n h đã đến trình độ này thánh hoàng cũng đã không còn chỗ che giấu mặc dù ta không biết lục minh phát huy cái tác dụng gì nhưng ta có thể cảm giác được hắn là trọng yếu nhất mệnh định chi nhân chỉ cần hắn tại đó là ổn thanh hoàng nói không rõ đây là vì cái gì nhưng thân mang vận mệnh đạo quả hắn đối với vận mệnh đạo quả dự đoán tự nhiên là vô cùng chuẩn xác không có chút nào chất vấn c h ỗ t r ố n g đúng lúc này hai đạo cường ngạnh khí tức tử tinh không bên ngoài vượt qua mà đến đây là hai vị m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả khí t ứ c bọn hắn lẩn giấu đi mình trốn khỏi đế tinh hệ thống cảm giác lại chạy không khỏi năm vị m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả cảm ứ n g chẳng lẽ là tiên thần giao thám tử vũ văn tu nhữ vầy suy đoán nhưng lại không được hoài nghi lên dù sao nào có thám tử p h á c lối như vậy hướng trên mặt dò x đúng vào lúc này thánh hoàng khoát tay á o ra hiệu đám người không cần khẩn trương chớ khẩn trương hai vị này là ta gọi qua l ự c t r ậ n đại chiến sắp thổi lên ta phương thanh thế cũng không thể còn yếu tại những cái kia tiên thần giáo tín độ a nghe được thánh hoàng lời này còn lại ba người đều có chút sửng sốt gọi tới l ự c t r ậ n bọn hắn thật đúng là có chút không biết làm sao cùng lúc đó đại đạo chiến trường t ầ n g dưới năm cái manh liệt đại đạo trường hà chạy xiết khủng bố ba động đem một đám nói vật nghẹp ép tuôn ra vô số khủng bố h á n niệm đồng thời cũng có thật nhiều đại đạo tinh hoa phát ra tại hư không chạy sôi sau đó liền bị lục minh hút vào thể nội mấy ngày kế tiếp dựa vào nói vật cùng ô nhiễm giả tích lũy lục minh hiện tại đã để giành được rất nhiều đại đạo tinh hoa đến gần vô hạn tại tại nói vật bạo động bên trong tích lũy cái tiêu một đợt đối với tiếp súng hành động lục minh lại có chút chần chờ bây giờ đại đạo tinh hoa đã đủ để cho hắn ngưng tụ chín cái đại đạo nhưng hắn tâm lý còn có một cái khác ý nghĩ lục minh ánh mắt tiếp tục hướng xuống nơi đó là càng thêm nồng đậm càng thâm thúy hơn hạ cám không sai chui vào lâu như vậy hiện tại lục minh còn chưa tới đạt tầng dưới dưới đáy hắn muốn tìm tòi hư thực nhìn xem tận cùng dưới đáy đến tột cùng có cái gì có thể phát ra như thế hoán niệm độc hại toàn bộ đại đạo chiến trường phía dưới nguy hiểm có thể tưởng tượng mà đây cũng là hắn trần trờ nguyên nhân mặc kệ đánh cược một lần lục minh cắn răng lập tức lại lần nữa châm xuống hắn cũng không tin lấy mình bây giờ thực lực thật còn có thể gặp phải để mình một k í c h mất mạng tồn tại 334, phong lớn, trọng thương, bắt đầu hành động. theo thâm nhập lục minh cảm giác mình đi tới khủng bố hoán niệm đại dương đây cũng không phải là là ví dụ câu mà là câu trần thuật tiếp tục hướng xuống xung quanh oán niệm ngưng kết sền sệt phản phất chất lòng đồng dạng đem lục minh bọc lấy ở chỗ này không thấy nói vật không thấy ô nhiễm ứng dạ có chỉ là một mảnh tĩnh lặng lục minh đã không dám lên tiếng cho dù là tự nói cũng chỉ dám ở trong lòng thầm thì quỷ dị hoàn cảnh để hắn tâm lý cảnh giác đạt đến c ự c hạn cuối cùng lục minh chân cảm giác dẫm lên mạng u ồ n nơi này chính là đại đạo chiến trường dưới đáy sao cảm giác được lòng bản chân thực cảm giác lục minh nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến hắn cúi đầu muốn nhìn một chút dưới chân đến tột cùng vì sao lại không kịp lục minh suy nghĩ nhiều hắn kích phát phong ấn phản ứng đồng thời cũng dường như đánh thức trong phong ấn tồn tại hắn cảm giác được quanh người một mảnh rung động đây không phải là dưới chân phong ấn chuyển đến rung động mà là không gian rung động ở chỗ này ngoại trừ lục minh bên ngoài cũng chỉ có vô tận oán nghiệm người sau muốn dẫn phát không gian ba động là căn bản không có khả năng dù sao những oán nghiệm này ngay cả thực thể đều không có vậy liền chỉ có một khả năng là trong phong ấn đ ổ vật dẫn phát ba động mặc kệ phía dưới phong ấn cái gì mình đều phải thừa dịp hiện tại lập tức chạy đây là lục minh phản ứng đầu tiên nhưng ngay tại hắn muốn làm ra phản ứng lúc trong phong ấn đồ vật tựa hồ cũng kịp phản ứng mang theo một tia vội vàng không muốn đi mau cứu ta mau cứu ta lục minh xem như rõ ràng cảm g i t c được cái gì gọi là đau đầu mất nứt đồng thời không chỉ như vậy những âm thanh này mang theo lực lượng cường đại càng là trực tiếp xuyên thấu hắn nục thân lục minh huyết nục đúng là trực tiếp sụp đổ ra huyết nục chạy xuôi tại hư không bên trong tràn diện khủng bố bức tranh này quá mức không thể tưởng tượng phải biết lục minh cũng không phải bình thường cấp một mươi năm võ giả tại năm cái đại đạo tẩy lệ dưới hắn lục thân cũng đã nhận được cực hạn thăng hoa hơn xa phổ thông cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả có thể coi là là như thế này tại đạo thanh âm này xuyên thấu dưới hắn âm thanh liền như là giấy đồng dạng trực tiếp sụp ra lục minh ý thức trực tiếp hôn mê đi thân thể chìm tại mảnh này từ khủng bố ác niệm tạo thành trong hải dương đáng chết thật vất vả lại tới đây nhân loại vĩnh dạng ngươi thật sự là thành sự không có bại sự có dư chúng ta đến tội cùng còn có hay không ra ngoài cơ hội tại thâm thúy hát cám tầng dưới chuyên gia vỡ nát nói nhỏ âm thanh mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng oán h ậ n cùng lúc đó xuyên thấu qua phỏng càng nhiều đen kỷ toán niệm từ đó toát ra chỉ bất quá thân ở trong hôn mê lục minh đã hồn nhiên nghe không được liền ngay cả hệ thống phát ra một đạo thanh âm nhắc nhở hắn cũng đều không có phát giác kiểm tra đến giới ngoại chi lực hệ thống bắt đầu tiến dai tiến dai bên trong tiến độ chín phần trăm tiến dai bên trong tiến độ hai mươi tám phần trăm tiến dai bên trong tiến độ ba mươi bốn phần trăm tại t ĩ n h m ì n h toán niệm đại dương bên trong lục minh hôn mê thân thể bị một t ầ n g quang cháo bao trùm lấy thời gian dần qua phủ đi lên liền ngay cả bên ngoài thân mới vừa chịu đến tổn thương cũng đều đang không ngừng nổi lên ở bên trong lấy được khỏi hẳn cùng lúc đó đế vực không gian sụp đổ bên trong chư vị thời gian đã đến thiên đế hành giả hai mắt nở rộ tinh mang có vô cùng ánh sáng còn lại bảy người cũng theo hắn cùng một chỗ mở ra hai mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút tám đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở đế vực tinh không bên trong giờ khắc này bọn hắn thân ảnh cuối cùng không cần che lấp mà là quang minh chính đại xuất hiện trong tinh không còn lại bảy người cũng theo hắn h ò hét phân chấn lên tiếng lập tức tám đạo thân ảnh hóa thành lưu quang xét qua toàn bộ tinh không dựng lại kiến mục tiên thần hạ phàm đồng đều tại hôm nay cuối cùng hiện thân mà tại cùng thời khắc đó thân ở tại đế tinh bên trên đám người tại thiên đế hành giả một đoàn người hiện lộ khí tức thời điểm liền cảm ứng được bọn hắn chúng ta cũng lập tức xuất phát lần này làm phiền hai vị đạo hữu l ự c trận t h á n h hoàng nhìn lấy mình mời đến hai vị mười sáu cấp vó giả mang trên mặt ý cười khánh hoàng nói quá lời vì chư thiên v ă giới đây là chúng ta hẳn là v v v v v v v v cái gọi là tiên thần đến tột cùng có hay không như vậy thần thông q u ả n g đ ạ i tiếng nói vừa ra liền nghe được thánh hoàng một tiếng cười khẽ hắn ánh mắt sáng rực chiếu rọi nhận nguyện thủy hoàng diệp huyền bình thiên địa dung chuyển trạm kết nối tiên thần c h i c ự một cải thiên hoán nhật cứu người tộc tại trong nước lửa thành lập thánh triều viết tân kỷ nguyên p h u hoàng diệp lang thiên thiên tư tung hành lấy cấp m ộ ư ơ i làm tu vi địch bảy vị m ộ ư ơ i sáu cấp tiên thần hành giả trọng thương bốn bại t r ố ba gọi tiên thần giáo không còn g á m phạm mà hắn diệp vô đạo phải có cảng địch thiên thành cựu viết tại sử sách phía trên diệp vô đạo thanh triều thứ một trăm tám mươi sáu đời thánh hoàng xuất đế phủ phụ chủ yêu phủ phụ chủ thị vệ máu một mươi một chinh phạt tướng quân vũ văn tu kiếm tiên lâm quân q u â n đế giang triệt đi kiến m ộ t trọng sinh tri điệp trạm tiên thần đế vực trung tâm tri điệp thiên đế hành giả một đ o à n người đã đến chỗ này quan sát thiên tượng thiên đế hành giả thở dài ra một hơi đến vì sao muốn chọn lựa hôm nay hành động cũng là có g i ả n g cứu bởi vì chỉ có hôm nay trong tinh không vô số hành tinh quỹ đạo vừa rồi sẽ không ngăn tại tiên giới cửa vào ngăn cản hắn cùng tiên giới kết nối vì chuyện hôm nay thiên đế hành giả đã mưu đ ổ vô hạn lâu sớm đã x e nhẹ được quen nơi này chính là ban đầu diệp huyền chặt đức kiến mục chi đ i ệ a hư không thổ nhưỡng bởi vì kỳ dị vật chất bị rút ra đã đã mất đi thần thái nhưng đây cũng không sao chỉ cần chờ sáu loại kỳ dị vật chất trở về cái kia hư không thổ nhưỡng liền sẽ lập tức khôi phục mấy vị là các ngươi xuất thủ thời điểm thiên đế hành giả nhìn về phía sau lưng năm vị phụ chủ bọn hắn cùng một chỗ lên tiếng lập tức liền r i ê n phần mình lấy ra r i ê n phần mình đảm bảo kỳ dị vật chất rơi vào hư không thổ nhưỡng về sau những n à y kỳ dị vật chất cấp tốc hòa tan cùng hư không thổ nhưỡng h hư không thổ nhưỡng lập tức thần quang đại tác tràn ngập huyền diệu đạo vận chương ba trăm ba mươi năm tiến mục sinh trường đến tiên l i n h giới vĩnh dạ chi chủ đi đầu t i ế n lặng vô số tuyến nguyệt hấp thu sáu loại kỳ dị vật chất hư không thổ nhưỡng cuối cùng khôi phục lúc trước thần thái đế long hành giả tiến lên một bước phóng thích ra ngũ hành chi thủy đây kỳ dị dòng nước vừa c h e ở thổ nhưỡng mặt ngoài liền lập tức bị hư không thổ nhưỡng khao khát hấp thu không ngừng có đạo vận b ư ớ lên hiện ra vô cùng huyền diệu tràn cảnh thật đẹp a quan sát lấy một màn này đám người cũng nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến nhưng thiên đế hành giả động tác cũng không chậm hắn đi vào hư không thổ n h ư ỡ n g trước mở ra cái cuối cùng n g ngọc trong suốt sáng long lanh tản ra xanh b i ế c h à o quang cây nhỏ đ ồ n g bềnh mà ra đầy cây nhỏ vô căn nhưng tại hư không thổ n h ư ỡ n g hấp dẫn dưới vẫn là rất nhanh trồng ở phía trên lập tức cây nhỏ như cùng ở tại hư không thổ n h ư ỡ n g cắm d ễ đồng dạng một giây sau không gian xung quanh bắt đầu một trận cực kỳ cường đại chấn động khoảng kia cây nhỏ hấp thu hư không thổ n h ư ỡ n giao g phó chất dinh dưỡng bắt đầu điên cùng tăng trở lên tăng trưởng tăng thô trong n h y mắt cây nhỏ chiều dài liền đã vượt qua một viên hành tinh đường kính nó lớn nhỏ càng là vô cùng h o a trương tráng kiện đến giống như sân mạch xa xa nhìn lại tựa như là một tòa mẫu xanh b i ế c cự hình sơn mạch quán xuyên tinh không lúc này cây nhỏ đã trưởng thành đến khoa trương trình độ cuối cùng có kiến m ộ c nối liền trời đất bộ g á n g kiến m ộ c đạ cê tiên thần hàn lâm chư thiên vạn giới cải thiên hoán nhật thời khắc cuối cùng đã tới đế long hành giả cùng thiên đế hành giả đều tại c ả m k h á i vì giờ k h ắ c này bọn hắn thực sự đợi đã lâu năm vị phụ chủ cùng đứng tại bên cạnh bọn họ phùng công công cũng là cảm xúc bành trướng tiên thần hạ phàm vậy bọn hắn cũng sẽ được mình chỗ mộng tưởng vinh sinh đây chính là vĩnh xí nga thế gian người nào có thể chống cự được như thế dụ h o ặ đương nhiên đế phủ phụ chủ cùng yêu phủ phụ chủ ngoại trừ nếu là bọn họ cũng không chống đỡ được phần này r ụ hoặc cái tia khôi phục kiến mộc một chuyện cũng không trở thành kéo tới hôm nay các ngươi tới chậm đúng lúc này b ả y đạo mười sáu cấp võ giả khí tức từ một cái k h á c phương vị mà đến thiên đế hành giả hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền biết là thánh triều người đến hắn năm chắc thắng lợi trong tay khoe miệng ngậm lấy nhà nhạc n cười lấy kiến mộc sinh trưởng tốc độ không cần một hồi liền đem xuyên việt vô ngần không gian đi đến tiên giới cùng tiên giới tương liên thời điểm tất cả đều sẽ kết thúc h u ố hồ là những ngày gà đất chó sành đây chính là kiến mộc sao thánh hoàng sau lưng tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vĩ như vậy c ự m ộ t nó đứng xứng ở tinh không cũng còn tại không ngừng sinh trường tản ra xanh biết h à o quang diệp vô đạo nghĩ không ra ngươi còn giấu rất sâu chỉ tiếc đã vô dụng lấy kiến mục tốc độ phát triển không được bao lâu liền có thể đến tiến giới đến lúc đó đó là các ngươi t ử k ỳ thiên đế hành giả là thánh hoàng tu vi cảm thấy kinh ngạc bất quá cũng giới hạn nơi này kinh hãi nhất không ai qua được phùng công công cùng thánh hoàng ở chung được nhiều năm như vậy hãn vậy mà một chút cũng không có phát hiện thánh hoàng là m ư ơ i sáu cấp tồn tại nhưng đích xác như thiên đế hành giả nói hiện tại mạnh hơn tu vi cũng vô ích tại sắp hạ phạm tiên thần trước mặt cho dù là mạnh hơn mười sáu cấp v õ giả cũng không biết là bọn hắn đối thủ cùng tiến lên ngăn chặn bọn hắn đợi đến tiên thần hàn g lâm đến lúc đó đó là bọn hắn tự kỷ thiên đế hành giả kêu gọi đám người giết ra bây giờ đã là cuối cùng uy ngập trước mắt đám người tự nhiên là sẽ không để cho diệp huyền chặt đức k i ế n m u ộ c ngăn chặn cùng tiên giới kết nối loại chuyện này lại lần nữa phát sinh thiên địa a n h minh hai phe nhân mã đồng thời xuất thủ đại đạo phá toái tinh không rung động máu mười một lại lần nữa cùng phùng công công giết ở cùng nhau đương ế phủ phủ chủ h n n vẫn cùng đế long hành giả và chạm. Vũ Văn tu, yêu phủ phủ chủ cùng Thánh Hoàng mời đến cường nhưng là cùng năm vị trí cao học phủ phủ chủ đánh nhau. g giả giả, là là và Vũ vị vị chạm. chủ cao học chủ đế đ phủ phủ hai phủ phủ mời Tu, trí yêu ư nhiên vũ văn tu một t r ọ i h a i thánh hoàng nhưng là cùng thiên đế hành giả đụng vào nhau kiếm tiên lâm quân quyền đế giang triệt đều làm ai danh nhận tích tại trong tinh không cường giả tuyệt đ ỉ n h diệp vô đạo ngươi vì ngăn cản chúng ta thật đúng là phí hết tâm tư chỉ t i ế c đã chậm thiên đế hành giả cười lạnh trong một ý niệm đại đạo chấn động vô biên sát cơ tiêu tán hướng thánh hoàng quân giết tới muộn sao ta ngược lại thật ra cảm thấy không muộn đã k i ế n một sinh trưởng còn cần thời gian nói vậy liền bắt ngươi đến nóng người a làm nóng người thiên đế hành giả cảm thấy thánh hoàng khó tránh khỏi có chút quá mức c ủ a vọng có thể một giây sau hắn lúc này đổi sắc mặt bởi vì một đạo cường nạnh đến cực điểm khí tức từ thánh hoàng trên thân phát ra hai viên huyền diệu đạo quả xuất hiện tại phía sau hắn chiều thiên đế hành giả chấn áp tới song đạo quả thánh hoàng vậy mà cũng là song đạo quả mười sáu cấp v õ giả nơi xa vũ văn tu bằng vào song đạo quả một người đem hai vị trí cao học phụ phụ chủ h n lấy đánh có thể đối mặt thánh hoàng chỉ có hắn một người như thế tình huống tiên h đế hành giả cũng chỉ có thể cắn răng mà tại hai phe đại chiến lúc vô hạn sinh trưởng kiến m ộ t cuối cùng xuyên thấu vô ngần không gian đi vào thiên ngoại thiên nơi này đã cực kỳ tiếp cận tiên giới lúc này tiên giới mở mịt tiên khí vây quanh trên đảo lớn ngồi vây chung một chỗ bảy đại tiên thần đồng đều cảm ứng được cái gì mặt lộ vẻ vui mừng là kiến m ộ t khí t ứ c qua lâu như vậy những tên i kia rốt cục làm được cuối cùng có thể trở về về chư thiên b ả n giới để bảy đại tiên thần chờ đợi thời gian cũng không tính dài cuối cùng kiến mộc quán xuyên không gian ở trên công tạc ra một cái tính mịch đại động tại đại động một chỗ khác t đông phương lại c h t h i vạn thiên c cùng Nhìn màn này, cho thấy. thấy đại đế cũng tại lúc này mở miệng nhìn về phía bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong vĩnh dạng vĩnh dạng dựa theo ước định để ngươi đi đầu cũng đừng đều đã ăn xong nhớ kỹ cho chúng ta lưu c h ú t mười sáu cấp trước đường r ế t xong còn không có thưởng thức qua mười sáu cấp hương vị đâu đông phương thiên đế tiếng nói vừa ra không có người phản bác ngược lại là vang lên một đống treo ghẹo âm thanh sắp trở về chư thiên và giới đám người tâm tình đều là vui sướng yên tâm đi ta trước hết r ế t cái kia thân mang hoàng kim giáp ra hỏa dám đánh r ế t ta hình chiếu ta ngược lại thật ra m u ố n biết song đạo quả hương vị có thể hay không so với bình thường mười sáu cấp võ giả tới mỹ vị tại một trận n ỉ non bên trong một trận bóng đêm từ hòn đảo dâng lên bước vào chân trời như gió đông dạ chương n à ba trăm ba mươi sáu lục minh thất tình toàn tự động ngưng tụ đại đạo mới sinh hỗn độn đại đạo chiến trường thượng trung tầng hôn loạn lục minh mở hai mắt ra lập tức ký ức bên trong cuối cùng tràng cảnh sông lên hắn trong lòng sâu t h ẳ m hắc cám đoán nghiệm đại dương phản phất tả thần bên thai thầm thì chỉ là n g ấ m lại đều để hiện tại lục minh cảm thấy ra đầu r u lên với lại còn có thân thể kịch liệt đau đớn lục minh chưa hề cảm thụ qua sắp chết cảm giác vào thời khắc ấy nước vọt khắp toàn thân tại cái kia tả thần thầm thì đồng thời hắn thân thể mỗi cái tế bào đều phát ra mánh liệt bản năng cầu sinh nhưng cuối cùng cũng là vô dụng thân thể phá toái h huyết mục trôi nổi lục minh cảm ứng trước đó chưa từng có rõ ràng cho nên hiện tại là chuyện gì xảy ra chỉnh lý xong trong đầu suy nghĩ lục minh mới trở lại hiện tại hắn quan sát l ấ y xung quanh nơi này là một mảnh yên lặng sâu thẳm tinh không hoán niệm từng tia từng sợi nhưng cũng không tính nồng đậm thậm chí so với lục minh gặp qua hoán niệm đại dương đã coi như là rất tiểu nhi khoa tồn tại nơi này là thượng trung tầng lục minh rất nhanh nhận ra nơi này chính là bị mình cắn quét qua thượng trung tầng mình làm sao lại xuất hiện ở đây mình không phải tại hạ tầng sao lục minh nghi hoặc chưa giải trừ liền lại sinh ra tân vấn đề mình thương thế là tốt như vậy bị cái kia gần như tả thần thầm thì âm thanh sụp đổ thân thể về sau hắn nhưng là cảm ứng được trước đó chưa từng có đau đớn liền ngay cả mình phá toáy tuân da huyết nục cũng đều nhìn thấy rõ ràng mà bây giờ trên người hắn thương thế lại là một chút cũng không có l i ê n phảng phất đây chẳng qua là một giấc ngộng đồng dạng nhưng lục minh lại biết vậy tuyệt đối không phải là ngộng làm sao lại có quỷ dị như vậy ly kỳ mộng hệ thống tiến giai hoàn tất mời túc chủ tự mình xem xét đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên tiến giai lục minh hoang mang thời khắc lúc này gọi ra hệ thống bảng lập tức liền thấy được phía trên chuyển gia nhắc nhở kiểm tra đến giới ngoại chi lực hệ thống bắt đầu tiến giai túc chủ tiến vào sắp chết trạng thái khẩn cấp bảo hộ hệ thống khởi động nhìn thấy đây hai đạo nhắc nhở lúc lục minh tất cả hoang mang lập tức giải trừ nguyên lai、like, là hệ thống tứ mình biết được chân tướng về sau lục minh cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao người sợ nhất đó là không biết huống hồ tại mới vừa kiến thức qua cái kia tầng dưới kinh khủng tồn tại về sau hiện tại lục minh càng là giống như chim sợ cánh quang tại bình phục xong suy nghĩ sau đó lục minh lúc này mới nhớ tới đạo thứ nhất nhắc nhở giới ngoại chi lực hệ thống tiến giai chẳng lẽ nói trận kia thầm thì đó là đến từ cái gọi là giới ngoại chi lực tiến giai sau hệ thống biến thành cái dạng gì mang theo h i u kỷ lục minh lại lần nữa ấn mở mình hệ thống Tại mạnh quỷ quỷ liệt đại đạo trường hà chạy xuôi tại lục minh sau lưng ảo ảo vang lên mà tại hắn quanh người còn có bốn đạo cường đại pháp tắc đang tại lưu chuyển ngay tại lục minh hiếu kỳ xảy ra chuyện gì đồng thời bốn đạo pháp tắc đông nhiên cũng bắt đầu áp dụng lập tức mạnh liệt ba động bắt đầu phát ra bốn đạo pháp tắc cơ hồ là cùng một cái tiến độ rất nhanh liền áp xúc hoàn tất hóa thành bốn giọt đại đạo nói tích một màn này để lục minh trực tiếp ngây ngẩn cả người ngoại trừ lấy ý niệm đụng vào cái kia một hàng chữ nhỏ bên ngoài hắn liền không có làm tiếp chuyện khác cho nên đây gọi cái gì toàn tự động tu l u y ệ n sao trong lúc nhất thời lục minh cảm ứng đến trong đầu của chính mình cất chữ lượng lớn đại đạo tinh hoa rơi vào trầm tư mà cái này cũng chưa hết tại nói tích ngưng tụ xong tất về sau bốn giọt nói tích đồng thời bắt đầu phân liệt một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám cùng mới vừa đồng dạng cũng là bốn giọt nói tích đồng thời đang vận hành rất nhanh bốn đầu xôi chảo mánh liệt đại đạo trường hạ cứ như vậy tại lục minh sau l ư n g chạy xôi đây nhất thời để lục minh có chút không nói gì hắn lúc trước ngưng tụ năm cái đại đạo ba vị trí đầu đầu đều là một đầu một đầu ngưng tụ chỉ có đằng sau hai đầu là đồng thời ngưng tụ dù là như thế đều đã hao phí hắn vô số tâm lực nhưng bây giờ hệ thống chỉ là toàn tự động tu luyện liền giúp hắn ngưng tụ tốt còn lại bốn đầu đại đạo thậm chí ngay cả một chút xíu đại đạo tinh hoa đều không có tiêu hao cho nên lúc trước hắn cố gắng chẳng lẽ đều là trò cười không thành lục minh không khỏi tự hỏi chỉ có chín cái đại đạo trường hà chạy x ô i hào hào âm thanh đ a n vang trấn thiên động điện mạnh liệt chín cái dòng sông rủ xuống giống như thác nước đồng dạng tràn g diện rung động mờ mịt bên trong hiện ra sương ngủ rất nhanh liền lượn lờ ở chỗ này xung quanh nhưng lục minh rất nhanh liền không kịp thưởng thức bởi vì lúc này phía sau hắn chín cái đại đạo trường hà lại có động tác đồng thời biến hóa này căn bản không phải lục minh tại thao tác rất hiển nhiên lại là hệ thống công lao hệ thống lại đang làm cái gì lục minh nghi ngờ trong lòng nhưng cũng biết hệ thống hẳn là sẽ không hại mình không có đi ngăn cản thế là rất nhanh chín cái ệ t đại, đại, đại đạo lẫn nhau va chạm bọn chúng lẫn nhau làm hao mòn nhưng lại phảng phất thu hoạch được tân sinh đây là một loại rất khó nói hết cảm giác Liên lại lục cái đại đạo tại đây một trạng thái dưới, cái thái. minh hải nguyên phẳng trạng phẳng trạng càng khẳng định, hệ thống không mình. phất, phất hệ gì một trở đây đạo đây Đây để có ở sơ bởi vì hắn có thể rõ rệt cảm giác được đây ở giữa chính nhận chứa kinh khủng m à cường đại lực lượng v ừ a xa mới vừa cái k i a chín cái đại đạo lực lượng đang sinh ra hắn lại không sốt ruột chỉ là kiên nhẫn làm tốt một tên người quan sát quan sát đến mình đây chín cái đại đạo biến hóa va chạm tẩy lễ lớn mạnh chín cái đại đạo dần dần bày biện ra một loại hư vô trạng thái bọn chúng đã mất đi mình nguyên bản t h u tính đang không ngừng va chạm dưới trở về ban đầu nhất trạng thái liền tựa như hồng ngông hỗn độn thiên địa sơ khai lục minh tại lúc này cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ hệ thống mới sinh hỗn độn đó là lấy đại đạo va nhau lẫn nhau ma d i ệ t từ đó tạo nên trạng thái trừ hắn bên ngoài thế gian lại không người có thể làm được đây điểm bởi vì sẽ không có người sẽ đem tân tân khổ khổ tu luyện đến đại đạo tướng mãi cũng sẽ không có nhân ảnh lục minh đồng dạng có thể tu luyện ra chín cái đại đạo l i ê n ngay cả hắn vô thượng căn cơ cũng là hệ thống giao phó cho ẩm ẩm lúc này cả phiến tiên h địa bắt đầu rung động đơn giản là hệ thống đã kết thúc quá trình này lục minh sau lưng chín cái mãnh liệt đại đạo trường hà đã biến mất không thấy gì nữa t lúc này lục minh sau lưng là một mảnh yên lặng hỗn độn tinh không vạn vật chưa mở phản phát thiên địa hồng mông thời gian trước đó châu âu ngưng tụ chín cái đại đạo đã hoàn toàn biến mất nhưng đây cũng không phải là nói lục minh không sử dụng được đây chín cái đại đạo tương phản hắn còn có thể sử dụng với lại không chỉ có là đây chín cái đại đạo chỉ cần lục minh nghĩ bất kỳ đại đạo đều có thể thông qua mới sinh h ố n độn tiến hành diện hóa sử dụng đem đại đạo tương tự làm trong cửa hàng thương phẩm nói đồng dạng cấp một mươi bốn b á giả là tại trong cửa hàng nói ta muốn cái này sau đó liền đạt được đây một thương phẩm quyền sử dụng trước đó lục minh thân mang chín cái đại đạo là đã muốn lại m u ố n quan hệ có thể ngưng tụ mới sinh hỗn độn sau đó tất cả liền không đồng dạng hiện tại lục minh là ta toàn đều phải vẫn rất chơi vui ngàn vạn đại đạo ta đều có thể dùng thế gian này còn có ai là ta đối thủ lục minh rất nhanh sử dụng mới sinh hỗn đ ộ t sử dụng một chút mình chưa từng tiếp xúc qua đại đạo kết quả là thuận buồn u ô i gió liên tốt giống lục minh đã tu luyện qua những ngày đại đạo thiên biến vạn biến đồng dạng giữa lúc lục minh k i ê u ngạo lúc nhưng lại chợt nhớ tới mình tại tầng dưới gặp phải tầng kia phong ấn cùng trong phong ấn kinh khủng tồn tại chỉ là ma âm l i ề n có thể đem ngưng tụ năm cái đại đạo mình trọng thương thậm chí tiếp cận sắp chết cái kia ngưng tụ mới sinh hỗn độn mình cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a lục minh trong lòng vui sướng giờ phút này biến mất một chú nhưng rất nhanh một cái tân nghi vẫn hiện t r ị lên ở lục minh đ á y lỏng hiện tại mình đã ngưng tụ mới sinh hỗn độn chín cái đại đạo đã hoàn toàn biến mất vậy mình có hay không còn có thể thông qua ngưng tụ đạo quả đột phá m ộ ư ơ i sáu cấp đâu lục minh có chút hoang mang hắn lại nghĩ tới mình mới vừa là lấy ý niệm chạm đến hệ thống bảng mới dẫn phát nâng cao nếu không thử một lần nữa nói làm liền làm lục minh lúc này gọi ra hệ thống bảng lập tức hắn tâm niệm vừa động ý thức chạm tới mới sinh hỗn độn vậy được chữ nhỏ bên trên sau đó thật phát sinh biến hóa một trận n ả y lên mới sinh hỗn độn vậy được chữ nhỏ thế mà trực tiếp biến thành hóa thân hỗn độn lục minh quanh thân khí thức cũng cấp tốc bắt đầu kéo lên lên về phần hắn bản thân cũng tại lúc này mở tò hai mắt nhìn ngoa tạo thật giỏi a cùng lúc đó kiến mục sinh trưởng kiến mục đã đột phá thiên ngoại thiên một đám mười sáu cấp võ giả chiến đấu cũng đã đến gây cấn trình độ đế long hành giả tiếng long ngâm dung trời chiếm cứ tại tinh không bên trong chính là nguy nga vô cùng chân long lại chỉ là miệng cọt gắn thỏ đế phủ, phủ chủ vung vẩy nằm đấm đạo quả lấp lóe bệ nghệ chi lực bạo phát ý dục h ạ n long mó mười một đồng dạ áp chế phùng công công hắn s á t lục đạo quả chính là trải qua vô số s á t lục cảm n g ộ mà thành đối mặt phùng công công đây lão thái giám thể hư tồn tại vốn là mang theo tăng cường mở u ép. lần trước nếu không phải vĩnh dạ chi chủ hình chiếu hàn lâm hắn tất nhiên có thể đem phùng công công bắt lấy bây giờ đem hắn đánh cho như là chó nhà có tang cũng là dễ như t r ở bàn tay hai nơi chiến trường đều là thánh triều người chiếm thượng phong mặt khác hai nơi cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n yêu phủ phủ chủ bảo đao c h ứ a lão đạo quả thời gian lập l ò e khủng bố đạo quả chi lực đem đối thủ trấn áp kiếm tiên lâm quân cùng quyền đế giang triệt cũng là như thế bọn hắn chỉ là thị thế nhưng cũng không phải là từ bỏ tất cả một thân tu vi vẫn khinh thường thiên địa kiếm chi đạo quả cùng quyền chi đạo quả chấn động một kiếm quan g l ạ n h mười chín châu một quyền phá t o á i ba giới khủng bố ba động đem cùng bọn hắn đối thủ trí cao học phủ phụ chủ đánh cho liên tục bại lui liền nói thân cơ hồ đều phải phá t o á i vũ văn tu bên kia càng là không cần nhiều lời hắn thân mang xong đạo quả mặc dù là lấy một địch hai nhưng càng là một người đè ép hai c á i đánh s á t lục đạo quả cùng hủy diệt đạo quả chấn động hai tên đối thủ công kích đối với hắn mà nói liền cùng gãi ngỡ ngỡ đồng dạng nhưng hắn một kích số giới lại muốn để hai người đau thật lâu như vậy xuống tới hai tên đối thủ đã không phải là liên tục bại lui đơn giản như vậy mà là đã trọng thương ngã gục về phần thiên đế hành giả bên kia thì càng là đáng thương thân mang song đạo quả vũ văn tu lấy một địch hai đều có thể đem hai tên mười sáu cấp võ giả đánh cho trọng thương ngã gục thì càng không cần nói chuyện cùng thánh hoàng một đối một hắn song đạo quả lực lượng kinh khủng chấn động đến hắn không ngừng ho ra máu căn bản không phải thánh hoàng c h i địch chống đến hiện tại hắn đã mặt như dây trắng lung lay sắp đổ giống như là một dây sau sẽ chết mất đồng dạng vẫn rất có thể chống đỡ sao nhìn lung lay sắp đổ thiên đế hành giả thánh hoàng không từ thú nói lúc này thiên đế hành giả đã vô cùng chật vật toàn thân hắn bị vết máu bao trùm thất khiếu đều đang chảy máu tất cả đều là bị thánh hoàng đạo quả chi lực rung ra đến đối mặt thánh hoàng chế dễ ước hắn chỉ là lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười ngươi cũng liền đạt được lần này đợi đến kiến mục kết nối tiên giới thiên thần hạ p h à m tất cả đều đem hủy diệt thánh triệu ngươi còn có các ngươi thiên đế hành giả trong mắt mang theo thật sâu v á n độc đúng lúc này ngang ngược sinh trưởng kiến mục cuối cùng đình chỉ bước chân một cỗ phiêu miểu tiên linh khí tức từ kiến mục đỉnh cao nhất chuyển xuống cảm nhận được cỗ khí tức này đám người thân thể đều phảng phất nhẹ mấy phần nhất là hai vị t i a cùng vũ văn tu đ ố i chiến trí chi cao học phủ phụ chủ còn có thiên đế hành giả người được cố này tiên linh khí tức về sau trong cơ thể của bọn họ thường thế bỗng nhiên động lại thậm chí còn có một chút điểm khỏi hẳn dấu hiệu tiên giới đây là tiên giới khí tức thiên đế hành giả trên mặt lộ ra cùng hỉ kiến mục lây d í n h tiên giới khí tức điều này nói rõ kiến mục đã liên tiếp đến tiên giới ngươi xong ngươi xong các ngươi đều xong ha, ha ha ha thiên đế hành giả buộc phát ra khoái ý tiếng cười ồn ào đúng lúc này thánh hoàng lại n ô ra bàn tay để hắn ăn tính lại vật lý trên ý nghĩa yên tĩnh rốt cuộc đã đến a rung động từ kiến m ụ c phía trên mà đến đó là không ở giữa rung động tại lan tràn từ kiến m ụ c chi đ ỉ n h chuyển đến nơi này hình như có cái gì kinh khủng tồn tại thông qua được kiến m ụ c chuyển tải đi tới t r ư thiên và giới thánh hoàng n g n g đầu nhìn qua vô hạn xa xôi kiến m ụ c chi đ ỉ n h thinh cung tại lúc này vỡ ra một đầu to lớn vết nước h i ể n lộ to lớn hơn tiên linh khí tức tử đó mà ra một vệ bóng đêm xuyên thấu qua cái kia to lớn vết nước xâm nhập chư thiên và giới mang theo để cho người ta ngạt thở khí tức khủng bố cho dù là vũ văn tu loại này song đạo quả mười sáu cấp cường giả chương ũ n g k ba trăm ba mươi tám vĩnh dạ chi, chi chủ xuất thủ lấy khi vận rất hành tiên thần chư thiên và giới ta cuối cùng trở về vĩnh dạ chi chủ âm thanh vang vọng bảy đại tinh vực nhưng mà ngoại chiến trừ ư ở chỗ này hò hét bên ngoài bọn hắn cái gì đều làm không được giờ này khắc này đế vực tiến bộ sinh trưởng vĩnh dạ chi chủ chân thân vĩnh dạng cùng vĩnh dạ hành giả vĩnh dạng thậm chí cả vĩnh dạ chi chủ hình chiếu vĩnh dạ cũng không đồng dạng đây là che giấu tất cả cảm giác vĩnh d ạ n không chỉ có không thể thấy vật liền ngay cả cảm quan đều trở nên vô cùng yếu ớt đây cũng là tiên thần thực lực tiên thần cường hãn đám người chỉ có thể cảm giác được lên đỉnh đầu phía trên cái kêu một đôi đang tại xem kỹ bọn hắn ánh mắt thiên đế hành giả cùng tiếu càng phát ra tùy ý tiên thần cuối cùng lâm tiên thần cuối cùng lâm ta ngược lại muốn xem xem hiện tại các ngươi còn có thể lật ra hoa gì đến tại hắn âm thanh rơi xuống một khắp này vũ văn tu bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng vĩnh dạ chi chủ đã phát hiện hắn thân ảnh cũng nhận ra hắn ký t đây cũng là đánh tan hắn hình chiếu cho tới hắn chịu đến thương thế kẻ cầm đầu hắn trước hết nhất muốn cùng kỳ thanh tính khóa chặt hắn t i ê n thần ánh mắt không chỉ có không cách nào nhìn thẳng bị hắn khóa chặt về sau càng làm cho vũ văn tu gánh vác lấy vô cùng áp lực vĩnh giả chi chủ thân ảnh lách mình mà tới trong nháy mắt liền tới đến bọn hắn bên người hắn tọa lạc ở bọn hắn đỉnh đầu như nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xuống bọn hắn ánh mắt lạnh lùng đến t ự c điểm tiểu tiểu sâu kiến ngươi muốn vì ngươi hành vi trả giá đắt tiếng vang như ma âm cứ việc vĩnh g i chi chủ cũng không tận lực nhưng đạo thanh em này vẫn như cũ đâm vào tất cả người màng bọn hắn thế nhưng là mười sáu cấp v õ giả chư thiên vạn giới trí cường tồn tại có thể sự thật chính là như vậy ngay cả vĩnh giả chi chủ một thanh â m bọn hắn đều khó mà tiếp nhận nhận lấy lớn lao khổ sở sau khi chết ta đem đem ngươi với tư cách ta hàng lâm chư thiên vạn giới đạo thứ nhất huyết thực cũng coi là ngươi vinh mạnh vĩnh giả chi chủ cao cao tải thượng tuyên án lấy vũ văn tu kết cục một chỉ rơi xuống khổng lồ áp lực lập tức hướng vũ văn tu nghiền ép mà đi vũ văn tu đạo khu đã bắt đầu lộ ra máu tươi hắn đạo khu căn bản gánh không được những ngày h u áp đã bắt đầu pha toái trong lòng sinh ra không thể địch lại cảm giác vị này trinh chiến chư thiên vạn giới t r i n h phạt đại tướng quân lần đầu t i ê n sinh ra bất lực đối thủ thật sự là quá c ư ờ n g đại nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh ngăn tại hắn trước người đồng thời giúp vũ văn tu chặn lại một k í c h này lần này không chỉ là xung quanh quan sát đám người sửng sốt liền ngay cả hiện vũ văn tu đều có chút choáng váng hắn còn không biết xảy ra chuyện gì đâu vĩnh giả tri chủ cũng có chút kinh ngạc hắn có thể xuyên thấu qua bóng đêm nhìn thấy mọi người tại trong đó động tác hắn cũng thấy rõ ràng ngăn tại vũ văn tu trước mặt nhân vật là ai có thể để hắn có chút không hiểu là người này là như thế nào ngăn chở hắn công kích tiên thần cùng m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả tranh l ệ n h so với người cùng cầu giữa tranh l ệ n h còn lớn tiên thần đã siêu thoát nơi này giới không nhận giới này đại đạo trói buộc quái nhiễu cho dù là m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả đạo quả chi lực đối bọn hắn ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ vậy người này đến tột cùng l à như thế nào làm đến có chút quá mở ta vẫn là ưa thích sáng một điểm một đạo uy nghiêm âm thanh tại vĩnh dạ bên trong vang lên vĩnh dạ mặc dù che giấu đám người cảm giác nhưng gần như vậy khoảng cách bọn hắn tính lực vẫn là bình thường đám người đều nhận ra đây là thánh hoàng âm thanh nghe được hắn âm thanh vũ văn tu cũng rốt của biết ngăn tại trước mặt mình người là ai thế nhưng thánh hoàng không phải cùng mình đồng dạng đều là ngưng tụ s o n g đạo quả m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả sao đối mặt mình vĩnh dạ chi chủ công kích thế nhưng là không hề có lực hoàn thủ vậy tại sao thánh hoàng sẽ có không đợi vũ văn tu suy nghĩ nhiều bốn phía lập tức phát sinh biến hóa ánh sáng một lần nữa tràn ngập mảnh không gian này vĩnh dạ bị xua lại bọn hắn cảm giác cũng bị khôi phục nhìn bốn phía vĩnh dạ chi chủ chỗ phía bên kia vẫn ở vào vĩnh dạ bên trong mà thánh hoàng chỗ bên kia nhưng là khôi phục ánh sáng hai người riêng phần mình chiếm cứ một nửa lúc này toàn bộ đê vực một nửa ánh sáng một nửa cái này sao có thể phàm nhân thân thể làm sao có thể có thể cùng tiên thần đối kháng vết máu đầy người chật vật thiên đế hành giả không thể tin run rẩy một mép đứng tại vũ văn tu trước mặt chính là thanh hoàng hắn chặn lại vĩnh giả tri chủ phóng thích một cái kia đồng thời hiện tại hắn còn tại cùng vĩnh giả tri chủ rằng co cảnh tượng này thiên đế hành giả nằm ngộng cũng nghĩ không ra tiên thần hàng lâm sau đó không phải hẳn là nghiền ép tất cả sau đó hủy diệt thiên long vệ hủy diệt thánh triều hủy diệt những này đáng chết ngoan cố thế hệ sao làm sao sự tình hướng đi cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau thú vị vĩnh dạ chi chủ miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ hắn đã nhìn ra t h á n h hoàng vẫn là m ộ ư ơ i sáu cấp tu vi mặc dù là song đạo quả nhưng cũng không thể ngăn trở mình lực lượng đồng thời còn có một cô cái khác lực lượng quấn quýt tại hắn thân thể hiện nhiên đây cũng là t r ậ n tướng hắn mượn ngoại lực đến đúng tháng mình vô tận năm tháng trôi qua nhân loại thật đúng là mang đến cho mình kinh hỷ thành lập thánh triều thời điểm thái tổ liền đã nghĩ tới nếu là kiến mục dựng lại thiên thần quay về chư thiên và giới phải làm thế nào sau đó ta thánh triều vô số đời quân chủ phàm đột phá m ư ơ i sáu cấp đọc huyết mạch ký ức giả đều là đang suy tư phá cục c h i pháp kết quả thật đúng là để bọn hắn nghĩ đến biện pháp nói đến đây thánh hoàng không khỏi n ế t miệng cười một tiếng nhìn về phía đỉnh đầu nhìn cái kêu đạo bao phủ tại trong bóng đêm bóng người người đối mặt không phải ta mà là ta thánh triều vô số đối anh kỳ ta tiếng nói vừa ra thánh hoàng viên thứ hai đạo quả bắt đầu hiện lộ tài năng đây một viên đạo quả tên là khí vận thân là thánh hoàng diệp vô đạo k h ô n g chế chư thiên và giới kết nối chư thiên và giới chư thiên vạn giới khí vận lúc này bị hắn mượn nhờ khí vận đạo quả rút ra cương thịnh khí vận toàn bộ ra chỉ tại hắn trên thân khí vận đạo quả hào quang đại tác phát ra kinh tiên tri quang lập tức đạo quả phá vỡ một nhánh non nớt c à n h mầm từ đạo quả bên trong sinh ra tại đây cành non nớt c à n h mầm xuất hiện một khắc này vĩnh dạ chi chủ ánh mắt c rụt lại đạo quả sinh mầm đây là đột phá tiên thần dấu hiệu vậy mà có thể nghĩ đến mượn nhờ khí vận thành t i ể u tiên thần vĩnh dạ chi chủ đầu tiên là sợ hai t h á n g phục đây chính là bọn hắn chưa hề nghĩ tới phương pháp sau đó hắn ánh mắt đó là máy liệt hắn biết t u y ệ t không thể để thánh hoàng đột phá vào tiên thần thế là lúc này d ứ ra một quên nô ra thẳng hướng thánh hoàng rút ra cành mầm khí vận đạo quả mà đi một quên này ngưng tụ vô biên bóng đêm c quả nhiên c h i kêu đoá kiểu diễm nụ hoa nở rộ thời khắc vĩnh dạ chi chủ liền biết thì đã trễ quả nhiên cái kêu đ o a tươi đẹp đoá hoa chập trờn rủ xuống vô biên khủng bố ba đ n u một đạo khí vận bình chướng hiện ra ngăn tại trước người tiếp nhận vĩnh dạ chi chủ một quyền này nồng đập bóng đêm trực tiếp lui tán thánh hoàng khí tức đi theo kéo lên đặt đến chân chính thiên thần cùng vĩnh dạ chi chủ rằng co chúng ta một ngày này đã đợi quá lâu ta vì thế một mực không có đột phá thiên thần cũng là bởi vì ta sợ các ngươi biết về sau sợ sau đó không dám xuống đến p h à m gian dạng này ta giết thế nào các ngươi a thánh hoàng phát ra c ư ờ i to âm thanh vang vọng đến vực mang theo vô biên quả ý chỉ vì hắn nhìn ra vĩnh dạ chi chủ trong mắt kiên kỵ đến a chiến vĩnh dạ chi chủ tại kiên kỵ đang trần trờ nhưng thánh hoàng nhưng không có hắn hô xong đây một tiếng ánh mắt ngưng tụ v ọ n thẳng rất tiến vào trong bóng đêm không giống bầy mưu nghĩ kê quân chủ càng giống là dũng manh vô song tướng quân đáng chết vĩnh dạ chi chủ tâm lý thầm mắng trực giác vô cùng đau đầu nếu như là hắn toàn thịnh thời điểm hắn tự nhiên không sợ lúc này thánh hoàng có thể hết lần này tới lần khác hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm không chỉ là thọ nguyên sắp hết bởi vì hình chiếu hao tổn hắn một thân thực lực cũng là tổn hao không ít căn bản không thể cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh càng đừng đề cập chống cự trước mặt thánh hoàng hắn sao có thể nghĩ đến đông phương thiên đế để mình cái thứ nhất đi vào chư thiên và giới không phải cho mình đưa p h ú c báo mà là để mình mất mạng đến nhưng phàm là đổi một vị ở thời kỳ mạnh mẽ nhất tiên thần đi vào cũng không biết lúng túng như vậy à vô tận trong bóng đêm t h á n h hoàng mang đến ánh sáng hắn sắp nhập vào trong bóng đêm thẳng hướng vĩnh dạ chi chủ khi vận đạo quả chi hoa giao phó hắn đầy đủ lực lượng để hắn buộc phát ra khủng bố lực lượng càng đánh càng hăng so sánh với nhau vĩnh dạ chi chủ lại là lộ ra xu hướng suy tàn hai người so đấu không có quá nhiều hoa lệ sức tưởng tượng chỉ là thuần túy lực lượng va chạm vĩnh dạ chi chủ suy yếu trong người căn bản không phải thánh hoàng đối thủ liên tục bại lui một màn này nhìn mọi người nhất thời n ẹ n họng nhìn chân chối làm sao có thể có thể thanh hoàng tại h n lấy tiên thần đánh tất cả mọi người không thể tin được nhưng trước mắt hình ảnh hiểu rõ s á c thực s á c thực chính là như vậy không có một tơ một hào làm bộ thiên đế hành giả một đoàn người trực tiếp liếc sắc mặt vũ văn tu đám người nhưng là thần sắc phân chấn vĩnh dạ chi chủ xuất hiện một khắc này bọn hắn còn tưởng rằng bản thân liền muốn như vậy chấm dứt vạn không nghĩ đến thánh hoàng thế mà có thể đột nhiên bạo phát còn bạo phát ra như thế lực lượng giờ khắc này vũ văn tu rốt cuộc minh bạch vì sao thánh hoàng dám nói xuất kích giết tiên thần loại này khoác lác nguyên lai、like、là có như thế nắm chắc a đáng chết đáng chết ta tại sao muốn đáp ứng cái thứ nhất đến a trong màn đêm lúc này vĩnh g i chi chủ tâm lý tràn đầy hối hận nếu không phải là mình tới trước mà là cái khác tiên thần đối đầu thánh hoàng cái kia chắc chắn sẽ không là như bây giờ cục diện có thể hết lần này tới lần khác là không suy yếu mình đối mặt thánh hoàng nguyên bản hắn chỉ là thọ nguyên gần nhưng bây giờ hắn là thật cách cái chết không xa a đám người đều có thể rõ ràng quan sát đến vĩnh dạ chi chủ phát ra vĩnh dạ đang tại biến mất c h ỉ ít trước kia cái kia sâu thẳm h ắ c á m lúc này đã đã có được xuyên tấu h tính thượng tiên không bị thua tại thánh hoàng thủ hạ a quan sát đến hai người chiến đấu đế long hành giả trần muộn mở miệng nói ra không người nào dám đón hắn nói bởi vì từ trước mắt nhìn cục thế đến giống như đúng là dạng này nhưng bọn hắn lại thế nào dám đem lời nói này xuất khẩu giống như ngay cả n g ư ơ i tín đồ đều đã không coi trọng ngươi a đế long hành giả âm thanh mặc dù nhỏ nhưng đối với đã đạt tiên thần thánh hoàng cùng vĩnh giả tri chủ mà nói lại p h ả n phất ngay tại bên thai kể ra đồng dạng nghe rõ rõ r à n g sở nghe được thánh hoàng nói đế long hành giả sắc mặt trong nháy mắt tái đi nhưng lúc này vĩnh giả tri chủ mình đều bản thân khó đảm bảo lại thế nào khả năng đi chú ý hắn hắn sử dụng ra tất cả vờ liếng nhưng tại thánh hoàng lực lượng tuyệt đối trước mặt căn bản là không nổi một điểm lắm đến đây để hắn tâm càng phát ra ngã vào đại cốc nếu như chỉ có dạng này nói vậy liền nên kết thúc t h á n h hoàng nhẹ giọng nói ra mang theo tuyên án ý vị như thế ngữ khí để vĩnh dạ chi chủ tâm lý phát lệnh cho tới nay chỉ có hắn đối với người khác mở miệng như thế phân nhưng bây giờ vị trí lại là thay đổi biến thành t h á n h hoàng tại tuyên án hắn đáng ghét nhân loại không ta chắc chắn sẽ không vẫn lạc tại nơi này vĩnh dạ chi chủ cũng biết đây là thời khắc cuối cùng nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy tiêu vong thân là t i ê n thần trở về chư thiên văn giới hắn phải có vô hạn tuổi thọ có thể dùng đến hưởng thụ làm sao có thể chết ở chỗ này mang theo mãnh liệt không cam lòng vĩnh giả chi chủ lại lần nữa ngưng tụ bóng đêm cùng thánh hoàng lại lần nữa đụng vào nhau thiên địa tại rung động thánh hoàng ngưng tụ khí vận cùng vĩnh giả chi chủ bóng đêm va nhau người sau lộ ra càng yếu ớt mỗi một lần va chạm sau đó đều biết như vậy vỡ vụn không chịu nổi trở thành vỡ nát thánh hoàng rốt cục ở trong màn đêm bắt được vĩnh giả chi chủ cương đại khí v ậ n ngưng tụ thành nằm đấm tại vĩnh giả chi chủ trên thân bạo nện trực tiếp thúc bạo nhưng là hữu hiệu thánh hoàng muốn nện một chút vĩnh g i chi chủ trên thân bóng đêm liền tiêu tán một điểm b a phủ đế vực bóng đêm rất nhanh cũng nhạt như là sương mù đám thực sự khó có thể tưởng tượng đây là tiên thần giữa chiến đấu nhưng thắng bại đã phân ra g i a n g giác. g i a n g giác. g i a n g giác. liên tiếp phá toái tiếng vang triệt toàn bộ chân trời bao phủ đ ế vực hơn phân nửa bóng đêm tại lúc này như là vỡ vụ đồng dạng toàn bộ phá toái dạng này tượng trưng cho vĩnh dạ chi chủ v ẫ n lạc còn lại sáu vị t i ê n thần bọn hắn sẽ vì ta báo thủ ngươi một người thì có ích lợi gì vĩnh dạ chi chủ thân ảnh bị thánh hoàng đánh tan bóng đêm biến mất sinh mệnh đi tới kết thúc theo bóng đêm hoàn toàn biến mất giữa thiên địa chỉ còn lại thánh hoàng thân ảnh đứng nặng nễ h ắ n h khánh n à ra một ngụm trọc khí nhìn về phía đ ỉ n h đầu đó là k i ế n mục c h i đ ỉ n h tại vĩnh dạ c h i chủ sau đó còn có sáu vị tiên thần thánh triều các vị tiền bối các ngươi nhìn thấy không các ngươi vất vả cũng không phải là không tác dụng hậu bối diệp vô đạo cuối cùng làm được đánh giết tiên thần thánh hoàng nô ra tay phản phất tại lấy vĩnh dạ c h i chủ tính mệnh an ủi thánh triều tiền bối trên trời có linh thiêng thượng tiên bỏ mình thiên đế hành giả kinh ngạc nhìn xuất thần nhìn qua vĩnh giả t i chủ tiêu tán trả diện cường đại như vậy một tôn tiên thần bỏ mình tại phía sau hắn lúc này những người khác cũng đều giữ im lặng bọn hắn tất cả đều bị rung động đến vĩnh giả tri chủ cường hãn bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến có thể cứ việc d ạ n g này hắn vẫn là vẫn lạc tại thánh hoàng trên tay cùng bọn hắn khác biệt so với thất lạc tiên thần giáo một đ o à n người vũ văn tu bọn người ở tại không thể tưởng tượng nổi đồng thời còn có một k i a mừng rỡ không ai nghĩ đến cường thế trở về vĩnh giả tri chủ thế mà lại là như thế này hạ tràng toàn toàn đại đạo chiến trường tầm dưới khủng bố hoán niệm tràn ngập đại dương phía dưới phong vấn lại lại một lần nữa có sao động vĩnh giả khí tức biến mất lại có đầu rút cổ trở lại tiên giới sao không giống như là biến mất càng giống là bỏ mình theo một câu cuối cùng âm thanh vang lên trong phong ấn tĩnh lặng một cái trước mắt sau đó mới cùng có âm thanh vang lên bất khả tư nghị nói không có khả năng lấy vĩnh dạ thực lực ai có năng lực đánh g i ế t vĩnh d ạ n sáu người khác còn chưa xuất hiện tại chư thiên v ạ n giới làm sao có thể có thể bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì phong ấn phía dưới âm thanh mang theo có một chút khủng hoảng rối loạn lên nhưng tại đây vô biên sâu t h ẳ n bên trong hiển nhiên không ai có thể cho bọn hắn đáp án cùng lúc đó tiên giới tiên khí mở mị thòn đảo bên trên lục đại tiên thần đồng loạt đổi sắc mặt vĩnh dạ khí tức không có hắn bỏ mình lục đại tiên thần nhìn nhau tất cả đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được khiếp sợ chẳng lẽ là cái kia bảy đạo tàn niệm lại bắt đầu quậy phá không có khả năng bọn hắn khí tức đã biến mất quá lâu tuyệt đối không thể lại xuất hiện với lại liền tính bọn hắn xuất hiện giữa chúng ta chính là đồng nguyên khẳng định có thể phát hiện cái kia chư thiên vạn giới đến cùng có cái gì vậy mà có thể làm cho vĩnh dạ đều vẫn lạc tại nơi đó sáu vị tiên thần trên mặt viết đầy nghiêm túc vĩnh dạ tri chủ vẫn lạc không chỉ đưa tới phong ấn phía dưới tồn tại chú ý càng làm cho đây sáu vị tiên th nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra chờ kiến mộc trở nên ổn định chúng ta sẽ cùng nhau hạ giới đông phương thiên đế khóa lại l ô n g mày nhưng là cũng không bối rối hắn rất nhanh nghĩ đến đối sách lên tiếng nói ra dẫn tới mặt khác năm vị tiên thần gật đầu cùng lúc đó đế vực kiến mộc sinh trưởng không cần kinh hoàng liền tính vĩnh giả thượng tiên bỏ mình lại như thế nào trong tiên giới còn có mặt khác sáu vị thượng tiên tồn tại hắn giải quyết được một vị nhưng có thể giải quyết được sáu vị sao thiên đế hành giả cố gắng chân tinh nói hắn cảm giác mình cùng tiên thần tựa hồ đều vào thành hoàng cục c h ắ c không được hắn luôn cảm thấy kiến mộc chi trùng cùng ngũ hành chi thủy cấp đoạt mặc dù có chút sai lầm nhưng là đều quá mức thuận lợi với lại thanh hoàng ẩn tàng đến cũng thực sự quá sâu hắn lại có thủ đoạn có thể mượn nhờ khí vận lực lượng từ mười sáu cấp đột phá chi t i ê n thần vẫn là thừa dịp vĩnh giả chi chủ hạ phạm lúc mới đột phá nhưng việc đã đến nước này thiên đế hành giả cũng đành phải cố gắng chấn tĩnh gánh vác tâm phúc tác dụng để đám người an tâm hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mặt khác sáu vị tiến thần v â phân chạy trốn đó là tuyệt đối không dám lúc này thanh hoàng đã là hàng thật g i thật tiên thần thực lực chứ thiên vạn giới lại lớn nhưng lại làm sao thoát khỏi một vị tiên thần bàn tay thiên đế hành giả thân là đồng phương thiên đế sở thuộc tự nhiên biết tiên thần thực lực đáng sợ đến cỡ nào mà những người khác lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn nói chờ đợi tiên thần đến đây đem bọn hắn giải cứu đúng vậy a còn có còn lại sáu vị tiên thần thánh hoàng chỉ có một người thật có thể là bọn hắn đối thủ sao vũ văn tu nghe được thiên đế hành giả đối thoại không khỏi lo lắng nói thánh hoàng tự nhiên cũng nghe đến bọn hắn nói đối với vũ văn tu lo lắng h ắ n chỉ là khép cười một tiếng lắc đầu đừng lo lắng vũ văn chờ bọn hắn hạ phàm liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn thời điểm. t h á nếu h Hoàng c như lúc trước bọn hắn khả năng coi là thánh hoàng đây chẳng qua là đang nói mạnh miệng nhưng kiến thức qua thánh hoàng d i ệ t s á t vĩnh dạ chi chủ trang diện cho dù với tư cách tiên thần giáo bao vây bọn hắn lúc này cũng không khỏi sinh ra một vệ dao động thật tình không biết thánh hoàng cũng đang chú ý bọn hắn tại ban đầu chiến đấu về sau thiên đế hành giả một đoàn người đều n h a u n h a u bị trọng thương lúc này bọn hắn đều là cá trong chậu liền tính chỉ là phái máu m ộ ư ơ i một xuất thủ cũng có thể đem bọn hắn tính mệnh toàn bộ thu hoạch bởi vì lúc này bọn hắn liền xuất thủ lực lượng đều không có mà đây cũng là thánh hoàng còn không có hướng bọn hắn dối ra đ ổ đa nguyên nhân giờ này khắc này đại đạo chiến trường trung thượng tầng đế vực bên trong kinh thế đại chiến lục minh là không có phát giác đến mảy may độc tĩnh dù sao cách thực sự quá xa mà vĩnh g i chi chủ vang vọng bảy đại tinh vực lời nói hắn cũng không có nghe thấy bởi vì hắn còn đắm chìm trong trong tu luyện cùng nói là tu luyện chẳng nói là hệ thống cải tạo càng thêm chuẩn xác một chút nếu là có thân người chỗ mảnh đất này d ư ớ i liền có thể phát hiện tùy thời ở giữa trôi qua lục minh sau lưng một mảnh hỗn độn thế mà tại dung nhập hắn trong thân thể cái này khiến hắn thân thể cũng đều xuất hiện hỗn độn đặc thủ hồng m ô n g hư vô với lại nếu có m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả ở đây liền có thể kinh ngạc phát hiện theo quá trình này tiến hành lục minh thể nội thế mà tản mát ra đạo quả khí tức đối với m ư ơ i sáu cấp võ giả mà nói đạo quả chính là vật ngoài thân là đối với đại đạo thăng hoa từ đó ngưng cách i vật nhưng lục minh đã không có đại đạo hắn đại đạo sớm tại hệ thống tác dụng dưới hóa thành mới sinh hỗn độn cái này cũng chỉ làm thành lúc này kỳ dị hiện tượng người khác đạo quả đều là lấy đại đạo ngưng tụ mà thành có thể lục minh liền không đồng dạng hắn đạo quả chính là mình theo mới sinh hỗn độn quyết tán lục minh trên thân hỗn độn trạng thái đang không ngừng quyết tán lấy hắn lồng ngực làm trung tâm đều đều hướng phía bốn phía t ạ n ra rất nhanh liền đem hắn toàn bộ thân trên bao trùm lập tức đó là lục minh toàn thân cả người hắn đều hóa thành hư vô hỗn độn giờ khác này hỗn độn lục minh trong đầu đột nhiên lóe ra hiểu ra giờ này khắc này hắn giống như là cùng cả phiến thiên địa sinh ra kỳ dị nào đó liên hệ không không chỉ là cả phiến thiên địa toàn bộ chư thiên và giới giờ này khắc này đều tại hắn cảm ứng bên trong hắn từ hỗn độn trạng thái tranh thoát khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng chỉ một thoáng lục minh mở hai mắt ra không có thần quang sáng lên không có tinh mang lấp lóe có chỉ là một đôi bình đạm con người tỏa ra chư thiên hỗn độn thế gian và vật thì ra là thế hệ thống bảng bên trên hóa thân hỗn độn từ đầu tản ra màu đỏ thảm ánh sáng theo hóa thân hỗn độn hắn hiểu rõ tất cả đây không n h h là phải cái gì phim phóng sự mà là chân thật phát sinh ở chư thiên vạn giới lịch sử hỗn độn sinh vạn vật vạn vật tức hỗn độn cho nên chư thiên vạn giới đã phát sinh tất cả lục minh đều có thể xem xét giờ phút này hắn thậm chí có thể nói siêu việt t i ê n thần trở thành chân chính toàn t r í toàn năng tồn tại chương ba trăm bốn mươi mốt thấy rõ tất cả điều tra cổ lịch sử thiên địa sơ khai vạn vật hồng nông g lúc này còn chưa có tinh vực phân chia thậm chí ngay cả tinh cầu đều chưa diễn hóa mà ra chỉ có trơ trọi một mảnh hỗn độn thế là lục minh kiểm quả quyết mở lần nhanh bắt đầu có tinh cầu diễn hóa đạn sinh tràn đầy hỗn độn lúc này hỗn độn không còn là hỗn độn mà là từng mảnh từng mảnh vô ngần tinh không hắn bị chia làm bảy đại khu vực đã có bảy đại tinh vực hình thức ban đầu sau đó bắt đầu có sinh mệnh diễn hóa những sinh mạng này cũng không phải là nhân loại cũng không hung thú mà là tầng thứ cao hơn sinh mệnh tồn tại bọn hắn vừa xuất hiện liền có cường đại đạo quả bản sinh giao phó hắn vô cùng lực lượng tương đương với vừa ra đời chính là m ộ ư ơ i sáu cấp v õ giả thế gian cực hạn mỗi một phiến trong tinh vực đều có dạng này một đạo sinh mệnh tồn tại ở tại sống s ó t đã lâu trong năm tháng trước hết nhất là hung thú bắt đầu đản sinh nhưng đây cũng không đối với thế giới tạo thành bao lớn ảnh hưởng chân chính phát sinh biến hóa là tại nhân loại đản sinh về sau tại nhân loại đản sinh về sau cái tư bảy đạo nguyên sơ sinh mệnh đều cảm thấy những này linh trí thế hệ cường hãn bọn hắn bắt đầu vì nhân loại sáng tạo tu luyện pháp khiến cho nhân loại có thể tu luyện từ đó càng tốt hơn mà nô dịch bọn hắn sau đó bảy đạo nguyên sơ sinh mệnh đem chính mình s ở tại tinh vực đều coi là vì chính mình vương quốc về phần trong đó nhân loại cũng không phải là bọn hắn con dân chỉ là bọn hắn nô b u ộ c nhìn đến đây lục minh đã kịp phản ứng đây cái gọi là bảy đạo nguyên sơ sinh mệnh đó là bảy đại tiên thần tiến thân nhưng tại phương thế giới này m ộ ư ơ i sáu cấp đã là thế gian cực hạ đây bảy đại tiên thần lại là như thế nào làm đến siêu thoát m ư ơ i sáu cấp trở thành tiên thần đâu mang theo nghi hoặc lục minh tiếp tục xem số dưới chỉ bất quá hắn lại mở lần nhanh bởi vậy vô tận thuế nguyệt hình ảnh ở tại trước mắt trợt lóe lên cuối cùng đi vào vì đó giải thích nghi hoặc tràn diện đản sinh tại thiên địa sơ khai lúc bảy đạo nguyên sơ sinh m ệ n h tại từng trải vô số thuế nguyệt về sau gặp cái thứ nhất năn đề bọn hắn thọ nguyên sắp hết mười sáu cấp võ giả thọ nguyên đã lâu bọn hắn vẫn là nguyên sơ sinh m ệ n h thọ nguyên đã vượt qua bình thường mười sáu cấp rất nhiều nhưng vẫn là không đủ dùng trong đoạn thời gian này theo nhân loại phi tốc phát triển bảy đại tinh vực cũng một mảnh mạnh mẽ cảnh tượng cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm kéo dài tính mạng tri pháp là tiếp tục củng cố mình vị trí cuối cùng có một ngày một đạo cường thịnh khí tức từ cái này phiến lớn nhất tinh vực chuyển r a tràn ngập bảy đại tinh vực đó là siêu việt mười sáu cấp khí tức cũng là vị thứ nhất t i ê n thần đ ạ n sinh lập tức mặt khác lục đạo nguyên sơ sinh mệnh cảm giác được cố khí tức này lúc này chạy tới nơi đó tìm kiếm đột phá chi pháp bởi vì khi đó bọn hắn thọ nguyên đã không nhiều mà vị kia vị thứ nhất đột phá t i ê n thần tự xưng là đông phương thiên đế nguyên sơ sinh mệnh cũng khẳng khái đem phương pháp giao cho bọn hắn đạt được đột phá chi pháp lục đạo nguyên sơ sinh mệnh lúc này trở lại diện phần mình tinh vực bắt đầu nếm thử từ dưới trướng vô số nhân loại tính mệnh bên trong rút ra ra sinh mệnh tinh hoa rót vào đạo quả bên trong cùng một ngày lục đại tinh vực đồng thời buộc phát ra cường n g ạ n h khí tức sáu viên đạo quả bên trên mở ra n h u ộ n màu máu đại đạo chi hoa đây cũng là t i ê n thần đản sinh tàn khốc chân tướng bọn hắn cũng không phải là nắm giữ cái gì đột phá chi pháp chỉ là mượn nhờ nhân loại sinh mệnh mở ra cái kêu màu máu đó hoa đối với nắm giữ bảy đại tinh vực bọn hắn mà nói nhân loại như là sâu kiến lấy sâu kiến tính mệnh đổi lấy đột phá thì thế nào đâu thì ra là thế lúc này lục minh cuối cùng hiệu ra c h ắ c không được m ộ ư ơ i sáu cấp rõ ràng đã là thế gian cực h ạ vẫn còn sẽ sinh ra ra tiên thần tồn tại cái gọi là tiên thần căn bản không có nhân loại nghĩ đến cao lớn bao nhiêu bên trên chỉ là một đám vị thọ nguyên thôn vệ nhân loại tính mệnh tàn nhẫn hung vật thôi nhưng lục minh là đứng tại thượng đế thị giác cho nên mới có thể thấy rõ có thể lúc đó nhân loại chưa biết chuyện này bọn hắn chỉ là dựa theo tiên thần mệnh lệnh đau khổ lao động cũng đổi lấy tu luyện pháp thông qua tu luyện đến để mình thu hoạch được dài hơn thọ nguyên điều này cũng làm cho lục minh nhìn ánh mắt phức tạp vô luận tiên thần vẫn là nhân loại đối với cầu trường sinh suy nghĩ đều vô cùng cố chấp tại đột phá tiên thần sau đó bảy đại tiên thần thọ nguyên đạt đến một cái càng khủng bố hơn trình độ mặt khác sáu vị tiên thần cũng phòng theo đế vực đông phương tiên đế cho mình lấy tôn hiệu yêu linh tinh vực t i ể u trào đế long linh lung tinh vực huyền linh tiên nữ kim thạch tinh vực kim thạch ngọc tôn t â y linh vực t â y thiên phật đà ma tinh vực sương Ngủ ma vương ưu minh tinh vực vĩnh dạ chi chủ thọ nguyên nguy cơ giải trừ bảy đại tinh vực lại lần nữa khôi phục lúc trước trật tự tiên thần thọ nguyên vẫn là có tận nhưng đây cũng không lo ngại bởi vì bọn hắn đạo quả chi hoa chính là lấy nhân loại sinh mệnh đổi lấy t h ỏ nguyên sắp hết đạo quả chi hoa hiện ra suy yếu hình dạng lúc bọn hắn liền sẽ lại hấp thu nhân loại sinh mệnh mấy ngôi sao cầu nhân loại tính mệnh đầy đủ bọn hắn sống trên dài ràng dặc kỷ nguyên thời gian cứ như vậy bình thản tiếp tục trải qua đã như vậy cái kia đằng sau náo động lại là chuyện gì xảy ra tại chư thiên và giới làm sao có thể có thể t r ả có có thể uy hiếp được t i ê n thần cho tới bọn hắn phải đi đến tiên giới tồn tại lục minh không chút do dự lại mở ra lần nhanh rất nhanh hắn lại thấy rõ tất cả lộ ra vẻ hiểu rõ hắn ánh mắt xuyên tấu hỗn đ ộ đi vào đại đạo chiến trường thượng trung tầng nhìn thẳng t ầ dưới thấy do tất cả hắn nhìn về phía cái k i a cường đại phong ấn cùng trong đó phong ấn khủng bố c h i vật cuối cùng giật mình sau đó lịch sử chính là thưa thất bình thường t h ủ y hoàng diệp huyền dẫn đầu nhân loại gian nan vạn phần đã bình định bảy đại tiên thần lưu lại tai nạn mặc dù không tính triệt để bình định nhưng cũng làm cho chư thiên vạn giới trở về hát ổn vì thế diệp huyền chặt đức kiến mục gãy mất đầu này cùng tiên giới tương liên cầu nối kiến mục tri chủng cùng hư không thổ nhưỡng bên trong sáu loại kỳ dị vật chất đều bị hắn đã rút ra đi ra đem đây bảy dạng vật phẩm phong ấn xử lý tốt về sau d i ệ p huyền bắt đầu chỉnh đốn chư thiên và giới lúc này tiên thần đã không tồn tại ở hiện thế nhân loại vận mệnh bắt đầu từ chính mình trưởng khống đây không lâu về sau thánh triều thành lập d i ệ p huyền là người thứ nhất nhận chức thánh hoàng s ư ơ n g thủy hoàng thánh triều sau đó lịch sử tại lục minh trong mắt tiếp tục phát hình so với nguyên sơ sinh mệnh lịch sử thánh triều lịch sử cũng không có cái gì tốt nhìn nhưng lục minh vẫn là chú ý tới một điểm đó chính là thủy hoàng vì phòng ngừa lan g quên đem có quan hệ bảy đại tiên thần ký ức dung nhập mình trong huyết mạch hậu thế có thể đạt đến m ư ơ i sáu cấp huyết mạch từ tôn đồng đều có thể nhìn thấy phần này ký ức thủy hoàng lưu lại phần này ký ức không vẹn vẹn là vì tỉnh táo hậu thế tử tôn với lại càng làm cho bọn hắn tụ tập trí tuệ muốn ra triệt để giết hết tiên thần biện pháp bởi vì tiên thần bất tử thủy trung là chư thiên vạn giới một cái thai hoàng ẩm để lục minh cảm thấy kinh ngạc là trải qua vô số năm thánh triều bối phận bối phận đời đời tiếp sức thế mà thật đúng là để bọn hắn muốn ra biện pháp khắc loại lấy khí vận thành tiên thần pháp để lục minh nhìn chật chật sợ hai t h ả n phục chương ba trăm bốn mươi hai không gian xuất khẩu ổn định sáu vị tiên thần hàn lâm so với tiên thần lấy nhân loại tính mệnh thành tiên thần c h i pháp thánh triều sáng tạo khí vận tiên thần pháp hiển nhiên càng thêm nhân đạo bất quá phương pháp kia cũng chỉ có duy nhất tính dù sao chỉ có đương triều thánh hoàng lại ngưng tụ ra khí vận đạo quả mới có thể làm tiên bên dưới khí vận vào một thân nhờ vào đó đột phá tiên thần nếu như là dạng này nói vậy liền còn có không đủ bởi vì dạng này phương pháp chỉ có thể tạo nên một vị tiên thần nhưng trong tiên giới tồn tại tiên thần có thể có chừng bảy vị nhiều trừ phi có thể làm được lấy một đ ĩ bảy nếu không như thế nào giải quyết được tiên thần nguy cơ vì ứng đối bảy vị thiên thần ở sau đó năm tháng dài đằng đắng bên trong thánh triều lại nghĩ đến rất nhiều biện pháp cuối cùng thật đúng là cho bọn hắn muốn ra một cái biện pháp đến bất quá nếu như bọn hắn có thể chân chính giải quyết tiên thần nguy cơ nói có lẽ cũng sẽ không có ta tồn tại a nhìn thánh triều cái kia tập vô số người trí tuệ muốn ra đối phó bảy đại tiên thần biện pháp lục minh cũng không khỏi kinh diễm nhưng cũng chỉ là như thế thân là thiên địa nguyên sơ sinh mệnh bảy đại tiên thần đã phá hủy hỗn độn trật tự là cường đại một phương cho nên hệ thống mới có thể hạ lâm mới có thể phụ thân đến lục minh trên thân hệ thống mở ra một khắc này lục minh sứ mệnh liền đã sáng tỏ kết thúc bảy đại tiên thần để thiên địa trật tự khôi phục lại quỹ đạo lúc này hắn hóa thân hỗn độn cũng có hỗn độn toàn trí toàn năng lực lượng cho dù là siêu thoát t r ư thiên vạn giới tiên thần cũng không là hắn đối thủ dù sao tiên thần chỉ là đã vượt ra giới này nhưng còn tại hỗn độn bên trong như thế nào có thể là hỗn độn c h i địch hỗn độn ra đời bọn hắn sinh mệnh nhưng muốn thu quay về bọn hắn tính mệnh cũng là dễ như t r ở bàn tay ầm ầm đúng lúc này lục minh chỗ không gian đột nhiên run dậy một chút đây rung động không chỉ phát sinh ở chỗ này không gian càng phát sinh ở chư thiên vạn giới mỗi một chỗ phản phất tại vì cái gì gieo hò đồng d ạ n g lục minh ánh mắt trận lóe toàn t r í toàn năng hắn lúc này biết xảy ra chuyện gì mà tại đại đạo dưới chiến trường tầng thấp nhất trong phong ấn cảm ứng được trận này rung động trong phong ấn khí tức cũng từng đạo sôi trào lên mặt khác sáu vị tiên thần bọn hắn cũng còn tại thả chúng ta ra ngoài thả chúng ta ra ngoài a ta thế tất yếu đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn tầng dưới sâu thẳm chan đầy sền sệt t à ác oán n i ệ m phong ấn phía dưới âm thanh bị những oán nghiệm này c á c trở căn bản không phát ra được đi chỉ có thể quanh quần tại dưới đáy nhưng đây trốn không thoát lục minh lỗ t a i cũng nên là ta ra sân thời điểm những n à y liền chờ đến giải quyết bảy đại tiên thần sau đó lại đến xử lý a lục minh ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái tầng dưới phản p h ấ t xuyên thấu qua vô tận tâm h thúy sền s ệ t tại ác quán niệm nhìn thấy cái kia phong ấn phía dưới điên cùng tồn tại nhưng hắn không có nhiều hơn để ý tới hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa liền biến mất ở tại chỗ cùng lúc đó kiến mộc sinh trưởng cái kia sáu vị tiên thần sẽ không phải là cảm giác được vĩnh dạ chi chủ tử vong không dám tới a vũ văn tu nhìn qua tình không phía trên tại cái kia cao lớn kiến mộc tri đình đã rất lâu không có động tĩnh đừng nói bảy đại tiên thần liền ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy chờ một chút đi thánh hoàng cũng có chút cảm thấy những n à y tiên thần có chút làng nhà làng nhắng nhưng vào lúc này một đạo trấn thiên động địa chấn cảm tràn ngập chư thiên và giới đem bảy đại tinh vực chấn động đến lay động không chỉ kiến mục ổn định lại b ă n g vào cảm giác đám người rất nhanh liền phát hiện trấn cảm nguồn gốc chính là đến từ đây khỏa quán xuyên toàn bộ tinh không kiến mục phát giác đến không gian biến hóa thiên đế hành giả trước hết nhất kích động lên tiếng hắn có thể cảm thụ được theo một trận này chấn động kiến mục chi đỉnh cái kia thông hướng tiên giới xuất khẩu trở nên ổn định lên đã không giống mới v ư ợ như vậy ba động mới vừa như thế không gian xuất khẩu để vĩnh dạ chi chủ một người đi ra đã là cực hạn thậm chí tại vĩnh dạ chi chủ sau khi ra ngoài còn phải bỏ chút thời gian nhường ra miệng tiến hành khôi phục đây chính là không gian xuất khẩu không ổn định biểu hiện nhưng bây giờ không đồng dạng không gian xuất khẩu ổn định lại còn thừa sáu vị t i ê n thần đều có thể cùng nhau mà ra hắn vẫn thật là không tin thánh hoàng đơn đả độc đấu có thể giải quyết vĩnh dạ chi chủ cái k i a đối mặt sáu vị t i ê n thần hắn còn có thể có phần thắng sao muốn tới sao thiên đế hành giả có thể cảm giác được biến hóa thanh hoàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được hắn mầm đầu nhìn về phía kiến mộc tri đình hơi hơi hí mắt tại phía sau hắn đám người cũng là càng khẩn trương cùng thánh hoàng cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn không cần khẩn trương đợi lát nữa đem bọn hắn xem như phổ thông mười sáu cấp võ giả chính là đúng lúc này thánh hoàng đ ố n g nhiên mở miệng nói một tiếng đây để đám người đều có chút không nghĩ ra bọn hắn muốn đối mặt thế nhưng là mười sáu cấp phía trên tiên tần h a đây thật có thể xem như phổ thông mười sáu cấp võ giả sao đám người cười khổ lại cũng chỉ khi thánh hoàng là bởi vì khẩn trương từ đó nói sai ha ha thánh hoàng ngươi không phải rất có năm chắc sao làm sao đến thời điểm t h n chốt ngươi t r ư ớ hết nhất hoảng nữa nha tiên h đế hành giả cũng đem thánh hoàng nói nghe lọt vào bên hai hắn liền không có những người khác như vậy cho hắn mặt mũi trực tiếp mở miệng trào phúng thậm chí cười to ồn ào vũ văn tu cảm thấy ồn ào lúc này liền muốn xuất thủ dù sao hiện tại tiên h đế hành giả chỉ là một vị suy yếu chi nhân ngay cả phản kháng lực lượng đều không có hắn nhẹ nhõm liền có thể bắt nhưng vào lúc này hắn động tác đ ỗ n g nhiên dừng lại đó cũng không phải vũ văn tu ý nghĩ nhưng hắn động tác cứ như vậy ngưng kết tại nơi đó mà những người khác cũng giống như vậy giờ này khắp này ngoại trừ thánh hoàng bên ngoài những người khác cũng cảm giác mình thân thể bị động lại ở không thể động đậy loại cảm giác này cùng lúc ấy đối mặt vĩnh dạ chi chủ thường có chút giống chỉ bất quá lúc ấy vĩnh dạ chi chủ mang đến lưỡi áp cùng hiện tại loại cảm giác này so sánh đơn giản như là trò trẻ con đồng dạng đám người tâm lúc này bắt đầu điên cuồng l o ạ n động đã có ý nghĩ kiến mục chi đ ỉ n h theo không gian kịch liệt ba động lần lượt từng bóng người từ tiên giới xuất khẩu mà ra rất nhanh sáu bóng người chiếu dọi chư thiên thân ở kiến mục chi đ ỉ n h xuất hiện tại mọi người trong mắt chính là còn thừa sáu vị tiên thần cùng bao phủ ở trong màn đêm vĩnh dạ chi chủ khác biệt sáu vị tiên thần khuôn mặt không có chút nào che lấp cứ như vậy hiện lộ ở thiên n i ệ có tiên phong đạo cốt trích tiên có dung nhan tuyệt sắc mỹ nhân cũng có khổng lồ khủng bố chân long bọn hắn chỉ là đứng ở kiến mục tri đ ỉ n h hướng phía dưới ném đi ánh mắt phương tiên h điệu này liền phảng p h ấ t triệt để ngưng kết hắn khủng bố huy áp đã không cần nhiều lời thiên điệu tất cả tinh mịch chỉ có vô biên huy áp sáu vị tiên thần thân ảnh sau đó là chiếu dọi chư thiên thần ảnh xem vi lấy tất cả bọn hắn yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đám người ánh mắt lược qua một đám mười sáu cấp vó giả nhìn về phía phía trước nhất đứng nạo nghệ thanh hoàng một giây sau lục đạo tiên thần thân ảnh cùng nhau thắng hiện trong chấp mắt lục đạo khủng bố ánh mắt lúc này nhắm ngay hắn người giết vĩnh dạng sáu vị tiên thần bên trong nhất là ung dung đông phương tiên h đế lên tiếng nhìn chăm chú t h á n h hoàng chương ba trăm bốn mươi ba lục đại tiên thần xuất thủ chúng sinh bình đẳng lĩnh vực đông phương tiên h đế trong miệng vĩnh dạng tự nhiên chính là vĩnh dạ chi chủ mặc dù không biết thánh hoàng l à như thế nào thành t i ể u tiên thần nhưng một đám mười sáu cấp v õ giả liền tính lại thế nào người đông thế mạnh cũng sẽ không là một vị tiên thần đối thủ có thể nếu là thân là tiên thần thanh hoàng đối mặt đứng tại suy yếu bên dưới vĩnh dạ chi chủ vậy liền giải thích thông được dù sao vĩnh dạ chi chủ đến suy yếu cái khác sáu vị tiên thần cũng là biết hắn đạo quả chi hoa bởi vì quá lâu không có nhân loại sinh mệnh chút xuống đã đem gần khô cạn càng đừng đề cập tại tranh đoạt kiến mộc chi chủ lúc hàng lâm tại vĩnh dạ hành giả trên thân hình chiếu còn bị vũ văn tu đánh tan từ tiên giới hướng chư t i ê n vạn giới hạ xuống hình chiếu vốn là một kiện cực kỳ phiền phức sự tình nhưng vì mau chóng hạ phạm bổ sung thọ nguyên vĩnh dạ chi chủ vẫn làm hình chiếu bị đánh tan đối với suy yếu hắn mà nói càng là một cái trọng thương đây cũng là cái khác sáu vị tiên thần trước hết để cho ra vị trí nguyên nhân vĩnh dạ chi chủ nỗ lực bọn hắn đều nhìn ở trong mắt bất quá bọn hắn nghĩ không ra chư thiên vạn giới thế mà có thể có nhân loại đột phá t i ê n thần c h i cảnh cái này khiến vĩnh giả hành giả trực tiếp trở về không không chịu chết không sai tiếp đó ta liền muốn giết các ngươi đông phương tiên h đế thực lực cực kỳ khủng bố cũng hoặc là nói đây sáu vị t i ê n thần thực lực đều vô cùng khủng bố bọn hắn không giống vĩnh giả c h i chủ bọn họ đều là toàn thịnh t i ê n thần thực lực cường đại đến cực điểm đông phương tiên h đế một tiếng chất vấn lập tức để ở đây mười sáu cấp võ giả khí huyết của n hiện lên khó chịu cảm giác cho dù là có đạo quả hộ thể đều khó mà chống cự lại cảm giác này vẫn là thánh hoàng phong thích ra mình k h í tức ngăn cản được đây khủng bố sóng âm này mới khiến sau lưng đám người tốt lên rất nhiều nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được trước mắt sáu vị t i ê n thần căn bản không phải mới vừa vĩnh dạ chi chủ có khả năng so sánh bọn hắn so vĩnh dạ chi chủ phải cường đại quá nhiều thánh hoàng đứng trước nhất cùng sáu vị t i ê n thần đối mặt hồn nhiên không sợ hắn nói ra miệng nói càng là có thể xưng điên cuồng muốn giết sáu vị t i ê n thần đây là làm sao dám a trước cho vĩnh dạ đ i n mạng sau đó lại làm ngươi đại mộng đi thôi tiếng long â m vang vọng chấn động bầu trời chứ cứ tại tinh không cựu trảo đế long phát ra âm thanh đối với thánh hoàng nói hắn khịt mũi coi thường không có chút nào để ở trong lòng một vị tiểu tiểu tiên thần thôi thế mà cả gan như thế cuồn g vọng chưa bao giờ thấy qua hạng người cuồn g vọng như thế chặt đứt kiến m ộ t sau đó nhân loại liền không nhìn rõ ai mới là chủ nhân đúng không sương mù ma vương nhìn xuống thánh hoàng mang trên mặt treo tức chi ý động thủ a làm sao còn chưa động thủ ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nếm thử tiên thần hương vị cũng không biết có thể hay không để cho ta đạo quả chi hoa càng thêm tiên diễm xinh đẹp huyện linh tiên nữ dung mạo tuyệt lệ có xuất trần cảm giác nói chuyện càng là nũng nịu nhưng hắn xuất khẩu nói lại là để cho người ta không rét mà run nếm thử tiên thần hương vị đám người cũng từ thánh hoàng trong miệng đạt được tiên thần thành t i ự u trường sinh phương pháp bọn hắn nói tới nếm thử cũng không phải loại kia tán tỉnh nếm thử là thật nếm thử a so với thánh hoàng sau lưng đám người kinh hoàng thiên đế hành giả một đoàn người nhưng là mặt lộ vẻ khỏe ý mới vừa thánh hoàng đối phó bọn hắn lúc thế nhưng là cực kỳ đại ý nhưng bây giờ tiên thần hạ phàm bọn hắn ngược lại là muốn nhìn thánh hoàng còn có thể cậy mạnh tới khi nào đã huyền linh lên tiếng vậy cứ như vậy đi cho vĩnh dạ đ ề mạng dứt lời đông phương tiên đế ánh mắt khẽ run lập tức đem phương tiên địa này phong tỏa đế vực vốn là hắn trưởng quản đột phá tiên thần chi cảnh về sau hắn càng là bắt đầu nắm giữ đế vực trật tự ở vùng tinh vực này có thể xưng ơ toàn năng so với thánh hoàng hắn mới thật sự là trên ý nghĩa đế vực chi chủ phá đối mặt đông phương tiên đế phong tỏa thánh hoàng thần sắc không thay đổi quát khẽ một tiếng lập tức tiên thần chi lực bạo phát vỡ nát phong tỏa tiên thần đã siêu thoát giới này lực lượng khủng bố không nhận giới này quy tắc trói buộc trong đó tự nhiên cũng bao gồm đế vực trật tự lực lượng kinh tiên tiếng long n â m rung động cựu trào đế long đã đi tới thánh hoàng trước mặt tiên thần chi lực cầ cái kia khổng lồ thân thể đem lực lượng cực h ạ n áp xúc đặt đến khủng bố lỗ đen hình thái nhiếp nhân tâm phách h u y ề n linh tiên nữ cũng vào lúc này xuất thủ sương mù ma vương theo sát kim thạch ngọc tôn cũng là không cam lòng lạc hậu tây thiên v ậ t đà khủng bố phật thủ ấn cũng nơi này trổ xuống bên dưới sáu vị tiên thần đi ra lực hướng phía thánh hoàng oanh sát mà đi tràn g diện khủng bố ngay cả không gian cũng đỡ không nổi trận này công kích như là mặt k í n h đồng dạng phá thoái ra tất cả hóa thành đèn kỵ sâu thảm bởi vì không gian phá thoái ngay cả cả m giác đều không thể xuyên thấu chớ nói chi là ánh mắt thẳng đến một giây sau Theo h k ô người gian k phục, t đông thế mạnh tùy thời ở giữa trôi qua cuối cùng có thể đem thánh hoàng giết hết là vĩnh dạ báo thủ không phải liền là người đông thế mạnh sao các vị hiện tại là các người xuất thủ thời điểm t h á nhưng h o mà thanh hoàng cũng không có á i này t điên tương phản là hắn hoàn toàn thanh tỉnh cực kỳ đối mặt sáu vị thiên thần chợ hắn trở thành tiên thần khí vận lý thể để thánh hoàng một lần nữa ngã trở lại một mươi sáu cấp cảnh giới đây một thao tác để đám người đều là không h i ể u tấu cùng lúc đó khí vận tản mát ra từng đạo lưu quang đem xung quanh không gian toàn bộ bao trùm trong nháy mắt tạo thành một cái lĩnh vực đem sáu vị thiên thần vũ văn tu đám người cùng thiên đế hành giả một đoàn người bao quát trong đó thiên đế hành giả một đoàn người không dành để ý cũng không quan hệ gì thân chịu trọng thương bọn hắn lúc này sớm đã đã mất đi bất kỳ tác dụng lúc này thánh hoàng đang ngồi rơi vào lĩnh vực trung ương nhất hắn quanh thân có không hiệu khí vận bình chướng đem hắn bọc lấy ở trong đó tầng bình chướng này cực kỳ nặng nề phản phất có thể ngăn cản tất cả công kích đưa thân vào lĩnh vực bên trong. không chỉ là sáu vị t i ê n thần liền ngay cả vũ văn tu đám người đều có chút một b ớ c lúc này thánh hoàng cũng cuối cùng mở miệng nay lĩnh vực ngưng kết thánh triều vô số tiền bối trí tuệ chuyên môn là kết thúc bảy đại t i ê n thần từ đó sáng tạo lĩnh vực chúng sinh bình đẳng lĩnh vực chúng sinh bình đẳng lĩnh vực nghe nói như thế đám người đều là hoang mang lên nhất là thiên đế hành giả cùng vũ văn tu một đám mười sáu cấp v õ giả bọn hắn đi vào nơi này không có chút nào cảm giác được cái gì khác biệt nhưng tại khí vận dù xuống một giây sau sáu vị t i ê n thần sắc mặt cùng nhau biến đổi chương ba trăm bốn mươi bốn thực lực áp chế đại chiến sáu vị t i ê n thần tu vi bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống rất nhanh bọn hắn tu vi liền cùng vũ văn tu một đoàn người đồng dạng xuống tới m ộ ư ơ i sáu cấp vũ văn tu mấy người cũng rất nhanh phát giác đến biến hóa này bởi vì nương theo tu vi rơi xuống bọn hắn tại sáu vị t i ê n thần trên thân cảm ứng được cường đại cảm giác c áp bách cũng đã không còn tồn tại đây để bọn hắn lập tức hai mắt tỏa sáng ngươi làm cái gì cường ngạnh t i ê n thần chi lực biến mất để sáu vị t i ê n thần sắc mặt đều là biến đổi không thể tin nhìn về phía thánh hoàng bọn hắn cũng không biết đối phương đây là dở trò gì mà thánh hoàng cũng tại lúc này mở miệng chúng sinh bình đẳng lĩnh vực lấy chư thiên vạn giới khí vận t ự thành một giới đặt trong đó giả thực lực đem cùng trong lĩnh vực người yếu nhất ở vào cùng một tầng thứ tại thánh hoàng quyền định trong lĩnh vực người yếu nhất chính là vũ văn tu đây một nhóm mười sáu cấp v õ giả tương ứng sáu vị tiên thần thực lực cũng sẽ bị áp chế ở mười sáu cấp bởi vì lĩnh vực là khí vận t ự thành giới vực cho nên tiên thần siêu thoát chi lực ở chỗ này cũng không áp dụng chỉ có thể ngoan ngoan tuân theo chúng sinh bình đẳng lĩnh vực quy tắc mà đây cũng là thánh triều vô số bối anh kiệt cuối cùng suy tư đi ra biện pháp bọn hắn sở dĩ không phải tiên thần đối thủ là bởi vì tiên thần cảnh giới tại mười sáu cấp trở、lên. cho nên bọn họ nghĩ đến đây một biện pháp một người thành t i ê n thần không phải bảy vị t i ê n thần đối thủ vậy liền đem bảy vị t i ê n thần tu vi cùng một chỗ đánh xuống tại đây một mạch suy nghĩ dẫn dắt giới bọn hắn nghiên cứu rất lâu cuối cùng nghiên cứu ra lĩnh vực này bây giờ cũng cuối cùng có đất dụng võ đồng thời cũng xác thực cho sáu vị t i ê n thần mang đến cực lớn kinh h ỉ ai có thể nghĩ đến thế mà còn có thể chơi như vậy cho dù là lục minh đang tra duyệt cổ lịch sử thấy rõ tất cả lúc biết lĩnh vực này về sau cũng, cũng không khỏi đến tán thưởng thánh triều tiền bối lao động thật sự là quá lớn giờ này khắc này cảm ứng được sáu vị t i ê n thần ngã xuống tu vi vũ văn tu đám người sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ lúc này bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ thanh hoàng để bọn hắn xuất thủ nguyên nhân tiên thần thời điểm bọn hắn căn bản không phải sáu vị tiên thần đối thủ nhưng bây giờ song phương đều là cùng một cảnh giới ai thắng ai thua còn là ẩn số giao cho các ngươi vũ văn thanh hoàng phát ra cuối cùng một tiếng g i ặ n dò hắn là lĩnh vực trung tâm đồng thời cũng bị k h ố n tại đây không được phát huy thực lực bởi vậy tràng diện chỉ có thể giao cho vũ văn tu bọn hắn mà vũ văn tu mấy người cũng rất nhanh kịp phản ứng mắt lom lom nhìn qua sáu vị tiên thần một giây sau bọn hắn lúc này lôi đình xuất thủ r i ê n g phần mình chọn lựa đối thủ đánh tới vũ văn tu ngang nhiên thẳng hướng cầm đầu đông phương thiên đế hắn khuôn mặt túng đắt khí tức cường đại bởi vì thân ở đế vực bên trong hắn có đế vực thân cận cho dù ngã vào m ộ ư ơ i sáu cấp nhưng thực lực cũng cùng s o n g đạo quả vũ văn tu không kém bao nhiêu hai người vừa mới va chạm chính là thiên bang địa liệt tràng diện không gian tạo nên từng tia từng tia gợn sóng giống như bị quá ý nhớ mặt nước lộ ra vô cùng nhiều ớt mấy người khác chiến đấu t r à n diện cũng không kém chút nào đế phủ, phủ chủ đối diện đụng phải cựu trào đế long nhớ lại khi một lần hàng long giả nhưng kỳ thật bằng không thì, cựu trào đế long trên thân chạy xuôi là chân long huyết mạch không chỉ có là ngưng tụ đạo quả m ộ ư ơ i sáu cấp cường giả nhục thân càng là cường hãn trong mấy người chỉ có nắm giữ lực chi đạo quả đế phủ phụ chủ mới có thể cùng hắn n g ạ c h bính đây cũng là trước đó đế phủ phụ chủ nhìn chằm chằm vào đế long hành giả đánh nguyên nhân thân là cựu trào đế long hành giả đế long hành giả đồng dạng bị cựu trào đế long giao phó mình một tia chân huyết nhục thân cường hãn thế là cựu trào đế long vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại nhục thân tại đế phụ phụ chủ trước mặt hoàn toàn không chiếm được chốt ố t so với những người khác bọn hắn chiến đấu nhất là lộ g a kịch liệt thô bạo cựu vô thượng thân rồng càng lộ vẻ bền bỉ mang theo vô cùng cùng bạo đế phủ phủ chủ đồng dạng lấy lực chi đạo quả ra chỉ bản thân vô thượng lực lượng bị rót vào cái kia cường h á n trong thân thể không có đại đạo va chạm không có kỹ nghệ so đấu có chỉ là một lần tiếp một lần va chạm q u y ề n quên đến thịt từng q u y ề n thấy máu một bên khác máu mười một thân ảnh t ắ t giống như quỷ mị hắn lựa chọn đối thủ là huyền linh tiên nữ sáu vị tiên thần bên trong duy nhất phải nữ dung mạo tuyến mỹ dáng người hiệu điệu nhưng ăn lên người đến cũng là một thanh hào thủ máu mười một đạo quả chi lực trói lọi mạ múa l ộ n lấy bên trong mang theo băng lãnh sắc ý hướng phía huyền linh tiên nữ nhưng người sau phản ứng cũng là không chậm nàng tay giơ lên trong n g á y mắt làm ra phản ứng cơ hội là cùng một giây hai cỗ mánh liệt đạo quả chi lực va chạm ở cùng nhau ngay cả không gian đều ngắn ngủi biến mất trong nháy mắt nhưng tiếp theo một cái chớp mắt như là lấp loe đồng dạng không gian lập tức khôi phục như lúc ban đầu mà máu mười một thân ảnh cũng lại lần nữa ẩn ấp tìm kiếm lấy lần tiếp theo xuất thủ thời cơ yêu phủ phủ chủ đối thủ nhưng là vị này kim hoàng cao lớn tây thiên v ậ t đà hắn toàn thân phát ra kim băng thánh k ế t vô cùng hiện ra vô cùng từ bi để cho người ta khó mà liên tưởng đến dạng này một tôn p ậ t đà vậy mà cũng biết làm ra ăn người mánh k h ỏ hắn kim hoàng thân thể giống như đại sơn yêu phủ phủ chủ tắc ngang nhiên hướng hắn sung phong mà ra trong trước mắt lít nha lít nhít công kích đã từ bốn phương tám hướng xuất hiện trải rộng phật đá thân thể theo đạo quả chi lực lưu chuyển toàn thân yêu phủ phủ chủ công kích đều phật đá tùy tiện ngăn trở cặp tia to lớn bàn tay cũng là ngang nhiên hướng yêu phủ phủ chủ phủ xuống như muốn đem chấn áp trong đó yêu phủ phủ chủ nhưng là lấy cự lực đánh trả khủng bố ba động khiến cho tây thiên phật đà bàn tay đều đống nhiên một trận lập tức hắn thân thể lúc này từ bàn tay bao phủ p h í a dưới chạy trốn mà ra sương mù ma vương cùng thánh hoàng mời vị này kiếm tiên đồng dạng là mười sáu cấp bên trong người nổi bật thiên phú cực g a i thiên vị tại kiếm hắn lấy kiếm chi đạo quả hóa thành kiếm n ắ m ở trong tay h ư ớ n g phía sương mù ma vương vung giết mà đi kiếm khí lạnh thấu xương vô cùng trực tiếp bổ ra sương mù ma vương trên thân như sương mù đồng dạng ma khí nếu là ở tiên thần cảnh giới sương mù ma vương đối với loại này kiếm khí cả n cũng không biết đi cản bởi v ì bực này kiếm khí căn bản không có khả năng phá vỡ hắn tiên thần chi lực hộ thể chi lực nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng hắn cùng lâm quân đồng dạng đều là mười sáu cấp cảnh giới vững vàng đón đỡ lấy hắn công kích chỉ biết dùng mình tổn th giang triệt cùng kim thạch ngọc tôn chiến đấu đồng dạng kịch liệt thân là kim thạch ngọc tôn hắn điểm hóa chi lực cực mạnh có thể điểm hóa n g o n thạch trở thành linh minh các loại kỳ dị c h i vật bị hắn điểm hóa mà ra hướng phía giang triệt đánh tới có tiểu hành tinh điểm hóa thành thạch long cũng có không biết tên khoáng vật điểm hóa trở thành kim hồ thậm chí liền ngay cả kim thạch ngọc tôn bên ngoài thân cũng đều có một tầng nặng nề khôi giáp vô số linh minh hướng phía giang triệt đánh tới đem hắn bọc lại trong đó nhưng giang triệt lại là vô cùng anh dũng hắn song thủ năm tay không thể địch nổi lực quyền bộ phát ra một quên một cái linh minh một quên phía dưới kim thạ giang triệt thân ảnh từ linh binh trong hải dương g i ế t ra hướng phía kim thạch ngọc tôn tiếp cận chương ba trăm bốn mươi lăm ngươi vui cười cái gì đâu sẽ không bị ta đánh sướng rồi a sáu vị tiên thần cùng vũ văn tu đám người chiến đấu đều tiến vào gây cấn tràn diện song phương ngươi tới ta đi rất là cháy bỏng nhưng nhất thời cũng chia không ra thắng bại t h á n h hoàng khẩn trương nhìn bọn hắn chiến đấu nếu không có muốn trèo chống chúng sinh bình đẳng lĩnh vực hắn cũng hận không thể rết vào trong đó thiên đế hành giả một đoàn người cũng đang nóng nảy hiện quan sát lại giúp không được gì bởi vì bọn hắn không chỉ có tại trước khi chiến đấu liền được thanh hoàng đám người đánh cho trọng thương triệt để đã mất đi chiến lực với lại tại chúng sinh bình đẳng lĩnh vực triển khai sau đó thánh hoàng còn cố ý phân ra một phiến khu vực đem bọn hắn cầm tù bên này ngay cả chiến trường đều tiếp xúc không đến bọn hắn đành phải tại biên giới chỗ quan sát lấy nhưng sáu vị tiên thần mặc dù từ tiên thần cảnh giới rơi xuống có thể thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường tuyệt không phải là phổ thông m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả có thể địch bởi vậy dù là vũ văn tu một đoàn người thực lực đều vô cùng phi phạm lúc này cũng không khỏi bị dây dưa kéo lại tạm thời khó mà lấy được cái gì tiến triển mắt thấy như thế thánh hoàng lông mày không khỏi n h ữ n một cái lộ ra một vẹt vẻ lo lắng chúng sinh bình đẳng lĩnh vực cương đại đã không cần phải nói nói l i ê n ngay cả sáu vị tiên thần thân ở trong đó tu vi đều phải chịu đến hắn hạn chế đây đã đủ để chứng minh hắn khủng bố nhưng chúng sinh bình đẳng lĩnh vực cũng có được hạn chế cái kia chính là lĩnh vực này cũng không có thể vĩnh cửu triển khai với lại tiếp tục lĩnh vực này thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn chỉ có vẹn vẹn một ngày thời gian một ngày thời gian đến chúng sinh bình đẳng lĩnh vực liền đem giải trừ đồng thời thanh hoàng với tư cách khí vận người điều khiển cũng biết bởi vậy chịu đến khí vận phản vệ suy yếu một đoạn thời gian. đơn giản mà nói tại trong vòng một ngày nếu là không thể đem sáu vị tiên thần giải quyết cái kia chúng sinh bình đẳng lĩnh vực đem tự động giải trừ sáu vị tiên thần làm mất đi đối bọn hắn hạn chế ngẫm lại cũng có thể lý giải nếu là chúng sinh bình đẳng đây một nghịch thiên lĩnh vực đều có thể vô hạn bền bị nói đó thật là quá phận đáng chết lúc này đông phương thiên đế lại cùng vũ văn tu và chạm một lần song đạo quả lực lượng cường đại để hắn đều có chút không chịu được nổi thân ảnh lảo đảo một trận lúc này hắn cuối cùng minh bạch vì sao vĩnh g i chi chủ hình chiếu sẽ hao tồn tại vũ văn tu trên tay song đạo quả lực lượng vậy mà khủng bố như vậy thân là nguyên sơ sinh mệnh bọn hắn đều không phải là nhân loại những n à y k ẻ đến sau đối thủ còn có thánh hoàng đây một lấy khí vận đúc thành chúng sinh bình đẳng lĩnh vực đông vương thiên đế lấy dư quan g cảm ứng xung quanh tình huống trong lòng càng là chầm xuống chỉ có cựu trào đế long tây thiên phật đà cùng huyền linh tiên nữ tình huống hơi rất nhiều nhưng sương mù ma vương cùng kim thạch ngọc tôn đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong đế phủ phủ chủ c u n g yêu phủ phủ chủ thực lực cũng không cao thầm chỉ có thể miễn cưỡng làm đến cùng cựu trào đế long cùng tây thiên p ậ t đà của nhau máu mười một cường hạng cũng không phải cùng người chính diện chấm giết nhưng kiếm tiên lâm quân cùng quyền đế giang triệt hai vị dương danh chư thiên vạn giới nhân vật nhưng là khác rồi bọn hắn thực lực phóng tầm mắt lịch sử bên trong xuất hiện qua m ộ ư ơ i sáu cấp v õ giả cũng là nhất đẳng tồn tại cùng một cảnh giới bọn hắn cậy tiền thạch ngọc vị cùng xương mù ma vương đơn giản liền cùng nghiền ép cục không có gì sai biệt lại tiếp tục như thế chờ kim thạch ngọc tôn cùng xương mù ma vương được giải quyết thế cục kia đem hoàn toàn lập bàn đông v ư ơ n g tiên đế đã có thể tưởng tượng đến chờ lâm quân cùng giang triệt giành tay bọn hắn đối mặt tình thế chỉ biết càng thêm nghiêm trọng nghĩ như vậy đông p ư ơ n g tiên đế xuất thủ đều có chút trệ chậm bị v tại song đạo quả lực lượng kinh khủng dưới đông phương thiên đế thân ảnh lại rút lui mấy bước nhưng cũng liền tại lúc này hắn dư quang chú ý tới chúng sinh bình đẳng lĩnh vực trung tâm vậy cũng là thánh hoàng chỗ phương hướng hắn cảm giác vô cùng linh mẫn cho nên thánh hoàng trên mặt t r ậ t lóe lên lo lắng cũng rõ ràng bị hắn bắt đến hắn đang lo lắng cái gì đây chúng sinh bình đẳng lĩnh vực lại tiếp tục kéo dài chúng ta đều đem bị hắn mãi chết đây còn có cái gì đáng giá để hắn lo lắng cứ việc đứng tại cùng vũ văn tu đối chiến bên trong nhưng đông p ư ơ n g thiên đế vẫn không được nghĩ đến trực giác tại nhắc nhở hắn có lẽ từ thánh hoàng chỗ lộ ra trong lúc biểu lộ hắn có thể chiếm được một đường sinh cơ thượng tiên ngươi đã không phải là t i ê n thần cùng ta chiến đấu còn phân tâm nói chỉ biết chết rất thảm thân kinh bách chiến vũ văn tu rất nhanh cảm thấy được đông phương thiên đế dị thường nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ là tìm đúng thời cơ ngang nhiên d ễ ra hắn đối với thời cơ nằm chắc không thể bảo là không tinh chuẩn một quên mà ra song đạo quả bàng bạc lực lượng nổ bắn ra mà ra trực kích đông phương thiên đế lồng ngực người sau hộ thể đạo quả chi lực trong nháy mắt phá thoái như mặt gương đồng dạng phân thành từng khối từng khối lập tức hắn thân h n h bay xa ra vô số mét xa khí huyết tại thể nội quần quận trong miệng hắn hiện hiện một vệ sát vị một ngụm máu tươi lúc này phun ra vũ văn tu đắc thế không thang người thân ảnh lần nữa thoáng hiện mà ra lại là hành hung một trận đông phương thiên đế thực lực vốn là kém hắn bên trên một kia hắn mặc dù là nguyên sơ sinh mệnh nhưng chỉ ngưng tụ một viên đạo quả lúc trước có thể cùng vũ văn tu n g ạ c bính chính là nhờ vào hắn đản sinh tại đế vực thân ở đế vực bên trong hắn liền có đế vực đối với hắn g i a trì, có thể tối đại hóa phát huy thực lực nhưng bị vũ văn tu một phen tiêu hao xuống tới vô luận cái dạng gì tăng cường cũng đều có chút không chịu được nổi có thể vũ văn tu lại một lần thiếp thân mà tới nhằm hướng đông phương tiên h đế đánh tới để hắn có chút khó mà nhịn lấy bất quá đúng lúc này đông phương tiên h đế lại phát hiện một chút không đúng chúng sinh bình đẳng lĩnh b ự c đối với mình áp chế tựa hồ ít đi một chút đây kinh người phát hiện để trên mặt hắn đ ỗ n g nhiên vui vẻ có thể một giây sau một cái xa bao đại nắm đấm liền xuất hiện tại hắn trên mặt ngươi vui cười cái gì đâu sẽ không bị ta đánh sướng rồi a các ngươi tiên thần còn có loại này cổ q á i đam mê o a n xong một cười này đông phương tiên đế mặt m ũ i bầm rập lui ra phía sau mấy bước nhưng trên mặt còn treo có vùng đi không được ý cười đây càng phát ra để vũ văn tu cảm thấy kinh ngạc một trận nói thầm nhưng lúc này đông phương thiên đế cũng không đếm x ỉ a tới sẽ hắn hắn hướng về xung quanh đồng dạng tại bị đánh năm vị tiên thần hô đây chúng sinh bình đẳng lĩnh vực có thời gian hạn chế sẽ không một mực tiếp tục lĩnh vực đối với chúng ta tu vi áp chế đã không có mới vừa cường đại như vậy chỉ cần chúng ta kiên trì đến lĩnh vực giải trừ liền có thể bắt lấy những nhân loại này đông phương thiên đế nói rất nhanh lan tràn đến cái k h á c năm vị tiên thần bên hai đang nghe hắn nói về sau đám người lúc này cảm ứng một phen lập tức trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng bởi vì đích xác như đông phương thiên đế nói tới chúng sinh bình đẳng lĩnh vực đối bọn hắn áp chế đã không có mới vừa cường đại như vậy mặc dù bọn hắn tiên thần tu vi vẫn như c ũ vô pháp điều động nhưng là đây đối với một mực bị áp chế tại m ộ ư ơ i sáu cấp rơi vào hạ phong năm vị tiên thần mà nói không thể nghi ngờ đưa cho bọn hắn cực lớn hy vọng thời gian hạn chế nghe nói như thế vũ văn tu mấy người cũng là biến sắc thánh hoàng cũng không có nghĩ đến đông phương tiên h đế thế mà có thể nhanh như vậy phát hiện đây điểm nhưng hắn không có bối rối mà là trầm giọng hướng vũ văn tu đám người nói chương ba trăm bốn mươi sáu kim thạch ngọc tôn vẫn l ạ lòng người bàng hoàng năm vị tiên thần vũ văn các ngươi bắt gấp thời gian c lúc này cách bọn họ khai chiến cũng mới đi qua nửa ngày thời gian coi như có ba vị tiên thần đã là nọ mạnh hết đà dưới loại tình huống này liền tính chúng sinh bình đẳng lĩnh vực có thời gian hạn chế nhưng cho dù dạng này bọn hắn thật có thể kiên trì đến một khắc ngày sau không chỉ là mặt khác năm vị tiên thần liền ngay cả ban đầu mở miệng cổ vũ bọn hắn đông phương thiên đế lúc này cũng có chút hoài nghi lên thật đáng g i ậ n thế bên trên hắn đương nhiên sẽ không yếu đi đối phương cũng b ấ t quá nửa ngày thời gian chống nổi đây nửa ngày chính là bọn hắn tự k ỳ đông phương thiên đế lời nói này đến quyết tuyệt trong lòng cũng triệt để nổi cơn tức giận thân là nguyên sơ sinh mệnh từ thiên địa mới sinh đến bây giờ hắn cũng chưa từng t r ậ t vật như thế qua cho dù là tại trận kia đem bọn hắn bức trí tiên giới náo động bên trong đều không có xuất hiện qua loại tình huống này nhưng bây giờ lại bị nhân loại dồn đến tình cảnh này nhưng đông phương tiên đế r ứ t lời sau đó ngoại trừ huyền linh tiên nữ cùng tây thiên phật đà mấy vị tình huống tốt hơn một chút phụ h o ạ n kim thạch ngọc tôn cùng sương mù ma vương có thể đều lộ ra c ử i khổ lâm quân cùng giam triệt một cái là kiếm cực hạn một cái là quyền cực hạn thực lực có thể đều không phải là cái khác mười sáu cấp võ giả có thể so sánh tại hai người bọn họ thủ hạn hai vị này tiên thần có thể hay không chống nổi nửa ngày thời gian còn đúng là cái vấn đề đương nhiên ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài kỳ thực đông phương tiên đế đối với mình trong lòng cũng là có chút không chắc dù sao vũ văn tu là trong mọi người một vị duy nhất song đạo quả mười sáu cấp võ giả mình có thể hay không chống đỡ nửa ngày thời gian đúng là vấn đề bất quá đây nhất nghiệm đầu không có ở bọn hắn tâm lý giữ lại quá lâu thân là t i ê n thần bọn hắn thọ nguyên đã lâu thậm chí có thể nói là vô cùng tận chỉ cần có đầy đủ nhân loại sinh mệnh bổ sung vì thế bọn hắn tự nhiên không thể không lý do chết ở chỗ này còn có dài ràng giặc cả đời chờ đợi bọn hắn đi vượt qua đâu nghĩ như vậy đông phương tiên đế ầm vang bạo phát đạo quả chi lực như diễm tại hắn quanh thân dấy lên tới đi tiểu tử đợi đây phá lĩnh vực giải trừ đó là n g u y ê mất mạng thời điểm đông phương tiên đế thần sắc chấn động chuyển h o á thế công chủ động hướng vũ văn tu đánh tới nếu như không phải trên mặt hắn mới vừa chịu một quyền có một cái phồng lên x ư ơ n g túi bên ngoài nhìn vẫn là rất khí khái hào hùng mười phần nhưng bây giờ một m à n này không thể nói có chút x o á i chỉ có thể nói có chút b u ồ n c ư ờ i vũ văn tu hướng đối nhưng là ánh mắt ngưng tụ thân kinh bách chiến hắn cùng những này tiên thần khác biệt những này tiên thần dựa vào tiên thần trí lực không biết bao lâu không cùng người chân chính động thủ đây cũng là bọn hắn có thể áp chế những này tiên thần nguyên nhân đối mặt đông phương tiên đế bỗng nhiên bạo phát vũ văn tu lại là liếc mắt xem thấu hắn miệng cọc gan thỏ hắn đấp không biết là đông phương tiên đế kéo theo vẫn là ở sâu trong nội tâm bản năng cầu sinh điều động sương mù ma vương cùng kim thạch ngọc tôn cũng đ ố n g nhiên bạo phát bọn hắn tiêu căng s ô i trào b ộ c phát ra m ộ ư ơ i phần lực lượng chủ động thẳng hướng lâm quân cùng giang triệt đối mặt địch nhân bỗng nhiên bạo phát lâm quân cùng giang triệt nhưng là không nóng không n ộ i không phải bọn hắn nói hai vị này tiên thần tại m ộ ư ơ i sáu cấp lúc thật sự là có chút quá yếu cho dù là hiện tại bạo phát cũng vẫn như c ũ n h ẹ nhóm bị bọn hắn bắt có thánh hoàng nhắc nhở về sau lâm quân cùng g i a n triệt trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần khẩn cấp như tại nửa ngày thời gian bên trong không có giải quyết đây sáu vị tiên thần loại tia đến chúng sinh bình đẳng lĩnh vực giải tr bọn hắn thoát khốn mà r phủ phủ phủ phủ là đều không có vũ văn tu cùng lâm quân cùng giang triệt hai người cường đại tính áp đảo thực lực bởi vậy bọn hắn có thể làm đó là đem đối thủ tiên thần dây dựa kéo lại sau đó chờ bọn hắn ba người kết thúc trong tay chiến đấu về sau đến trợ giúp bọn hắn giang triệt cùng lâm quân tự nhiên cũng biết mình gánh nặng bất quá sương mù ma vương cùng kim thạch ngọc tôn đ ố n g nhiên bạo phát vẫn là đối bọn hắn tạo thành một điểm phiền p h ứ c vũ văn tu cùng đông phương thiên đế tình hình chiến đấu cũng có chút tương tự bọn hắn đối với cái này t h á n h hoàng ngoại trừ ở trung tâm vị trí nhìn bọn hắn chiến đấu bên ngoài cái khác hoàn toàn bất lực thiên đế hành giả một đ o à n người cũng tại biên giới chỗ sốt ruột mà nhìn xem trận chiến đấu này các vị thượng tiên không thể thua không thể thua a so với thiên đế hành giả cùng đế long hành giả mà khác cái kia năm vị trí cao học phủ phụ chủ nội tâm cũng là một trận khổ sở ai có thể nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến trình độ này đương nhiên bọn hắn cũng cùng tiên đế hành giả cùng đế long hành giả đồng dạng mong mọi tiên thần thắng lợi dù sao nếu như tiên thần mất đi nói mang ý nghĩa bọn hắn trở thành tiên thần hy vọng liền đem đoạn tuyệt bọn hắn trường sinh nguyện vọng cũng chấp nhận này phá diệt mà bọn hắn làm ra đây hết thảy là không phải liền là trở thành tiên thần thu hoạch được trường sinh sao cho tới bây giờ bọn hắn đều còn không biết trở thành tiên thần thu hoạch được trường sinh phương pháp là đến cỡ nào tạ ác còn tại cái kêu ôm lấy vô vị huế tưởng chết thời gian trôi qua khoảng cách chúng sinh bình đẳng lĩnh vực giải trừ đã không xa lúc này một tiếng quát nhẹ đ ố n g nhiên bạo phát âm thanh đến từ giang triệt quần tri đạo quả bạo phát không bố lực quyền quanh quẩn với hắn quyền ở giữa hắn lẫn người mà tới giết tới kim thạch ngọc tôn trước mặt trọng thương hắn bên ngoài thân nặng nề khôi giáp cái kia không biết lấy như thế nào nguyên liệu điểm hóa mà thành khôi giáp cuối cùng lan tràn ra từng đầu vết n ư ớ c lập tức phá toái kim thạch ngọc tôn yếu đ ớt thân thể lúc này xuất hiện tại giang triệt trước mặt hắn mặt lộ vẻ bồi dối nhưng giang triệt nắm đấm đương nhiên sẽ không đem bông tha một quyền kia oanh ra phá toái hư không kinh Vừa vẫn ừ a v đánh trúng kim thạch ngọc tôn yếu ớt lồng ngực kim thạch ngọc tôn vốn là đã là n ỏ mạnh hết đả tự nhiên nhịn không được giang triệt một quyền này hắn lồng ngực nổ tung liền ngay cả đạo quả cũng bị giang triệt nắm đấm vỡ nát ý vị này hắn đã chết đến mức không thể chết thêm chúng sinh bình đẳng lĩnh vực mở ra đến nay đây là vị thứ nhất chết đi tiên thần còn thừa năm vị tiên thần trong lòng cái kia bởi vì lĩnh vực sắp giải trừ vui sướng lập tức không còn sót lại chỗ gì bọn hắn nguyên bản buông lỏng tâm tình lại tại thời khắc này x á c lên dù sao liền xem như tiên thần m ạ n nhỏ cũng chỉ có một đầu a chết rồi đó là thật chết rồi không thể lại phục sinh loại kia. với lại hiện tại kim thạch ngọc tôn vẫn lạc về sau giang triệt lập tức trở thành người tự do ý vị này hắn có thể tự do cùng bất luận kẻ nào liên thủ đối phó trong đó một vị t i ê n thần lấy hắn thực lực hai đánh một bị để mắt tới t i ê n thần tuyệt đối đem bức kim thạch ngọc tôn theo gót không cần chọn ta a trong lúc nhất thời còn thừa năm vị t i ê n thần không do người tâm kinh hoàng chương ba trăm bốn mươi bảy chơi chiến thuật đốt cháy thọ nguyên ba vị t i ê n thần vẫn lạc vũ văn tướng quân ta đến g i ú p ngươi giang triệt phát ra hét dài một tiếng nghe được đây một tiếng đông phương thiên đế tâm thần lập tức căng cứng lên một cái vũ văn tu đã đủ hắn uống một bình nếu là giang triệt lại thêm vào vậy hắn tuyệt đối đem bức kim thạch ngọc tôn theo gót hắn cũng không muốn chết ở chỗ này a đông phương tiên h đế tâm lý đang tại thịt m a đổi thành bên ngoài bốn vị tiên thần nhưng l à nhẹ nhàng thở ra dù sao chỉ cần không phải chọn bọn hắn liền tốt nhất là sương mù ma vương càng là thở dài ra một hơi đến bởi vì giang triệt cách hắn cũng không có bao xa nếu như hắn lựa chọn mình lại thêm lâm q u â n vậy mình tuyệt đối đem chết thảm tại chỗ nhưng rất nhanh sương mù ma vương liền phát hiện không đúng giang triệt ngoài miệm nói lấy nhắm hướng đông p ư ơ n g tiên đế mà đi nhưng hắn khí tức làm sao tại triều mình tới gần đông vương thiên đế cũng không tại phía bên mình a nương theo lấy giang triệt cẩn thân lúc này sương mù ma vương làm sao có thể có thể trả không rõ mình là bị giang triệt đùa bớn a quả nhiên chơi chiến thuật tâm đều đen sương mù ma vương không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể toàn lực bạo phát nhưng hắn đối mặt chính là t r ư thiên vạn giới hai vị nổi danh mười sáu cấp v õ giả thực lực còn đều là vô cùng mạnh mẽ loại kia quyền phong khuấy động kiếm khí q u é t ngang tất cả hư hào tại cường đại như thế thực lực trước mặt tất cả đều phá diệt sương mù ma vương quanh thân ma khí bị lâm quân t r à ra hiện lộ ra hắn nguyên bản mã thân một giây sau giang triệt l ệ n h thấu xương quyền phong liền lại lần nữa tới gần đem cái k i a hộ thể đạo quả chi lực đánh cho vỡ nát đợi đến x ư ơ n g mù ma vương lại nghĩ ngưng tụ phòng ngự lúc thì đã trễ lâm quân đã bắt lấy gian này khe hở kinh thiên kiếm mang lập tức phát ra đạo quả huy hoàng vô cùng kiếm khí rơi xuống trực tiếp đem x ư ơ n g mù ma vương chạm diệt theo x ư ơ n g mù ma vương khí tức tiêu tán mang ý nghĩa lại một vị tiên thần v ỡ lạc còn thừa bốn vị tiên thần lập tức càng thêm lòng người bàng hoàng bởi vì lúc này giang triệt cùng lâm quân hai vị cực h ạ n cường đại c h i lực đều đã chống ra tay đến bọn hắn kế tiếp muốn đối phó là ai kế tiếp chết thì là ai? Lúc này, k h o ả như g c c á chúng sinh bình đẳng n l ĩ vậy c kết t cho c còn dù có tiên thần sống sót đến lĩnh vực giải trừ sau nhưng thiếu một vị tiên thần thanh hoàng cũng liền thiếu một phân áp lực bởi vậy giang triệt không chút do dự hướng phía đông phương tiên địa phương hướng mà đi lần này không phải chơi chiến thuật mà là thật hướng đông phương thiên đế đánh tới lâm quân nhưng là thả người đi vào đế phủ phụ chủ bên người lúc này đế phủ phụ chủ cùng cựu c h ả o đế long còn tại đánh nhau kịch liệt bên trong hai người đều chú ý đến lâm quân đến biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt đế phủ phụ chủ mừng rỡ cựu c h ả o đế long nhưng là sắc mặt khó coi cầm long thừa dịp cựu c h ả o đế long thất thần thời khắc đế phủ phụ chủ đột nhiên bạo phát tự lực đem cựu c h ả o đế long lôi xuống thân rồng hạ xuống nên tiếp nó là lãnh thấu xương kiếm khí lâm quân kiếm khí sắc bén đến từ điểm không gì không phá trực tiếp sẽ mở cựu trào đế long bên ngoài thân long l nó phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống bởi vì kiếm khí kia không chỉ phá vỡ long lân còn thường tổn tới cựu trào đế long thân rồng da thị t bị xé nước kim hoàng tôn quý long huyết tiêu tán trong tinh không tản ra cường ngạnh huyết khí đây chính là tiên t h ầ n huyết dịch ca một giọt máu bên trong đều có vô cùng cường đại đại đạo vật vị nhưng đế phủ phủ chủ cùng lầm quân đắc thế không thang người thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua bọn hắn cũng càng gấp gáp nhất định phải nhanh đem cựu trào đế long trạm rồi kiếm một bên khác đông phương thiên đế tình huống còn không có tốt đi nơi nào đồng thời nên tiếp vũ văn tu cùng giang triệt nằm đấm khoe miệm của hắn ho ra máu t đáng ảnh n bay chết ạ i vị t đáng t h chết đáng chết ta đông phương thiên đế ầm vang bạo phát giờ phút này một cỗ một lần nữa dâng lên năng lượng thật lớn tràn ngập hắn thân thể đây cũng không phải là, là hắn che giấu thực lực tương phản là hắn triệt để trả bất cứ giá nào biểu hiện tại đây một trạm thế giới hắn đạt được cực lớn nâng cao nhưng tác dụng phụ cũng rất là rõ ràng hắn thọ nguyên đang lấy phi tốc trôi qua mỗi một hơi thở liền muốn trôi qua mấy năm thọ nguyên có thể nghĩ lần này điền quần cơ nào cử động thậm chí liền ngay cả có thể hay không chống đến chúng sinh bình đẳng lĩnh vực giải trừ cũng không tốt nói nhưng cái này cũng đã là đông phương tiên đế cuối cùng thủ đoạn hắn thả người mà đi thân thể như lưu quang trong nháy mắt xẹt qua ngàn vạn dặm khoảng cách đi vào vũ văn tu cùng giang triệt trước mặt tới đi đánh a xem ai đánh thắng được a y đông phương tiên đế như, như chó điền cực hạn bạo phát đây để giang triệt cùng vũ văn tu đều là vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu chống cự hắn công kích tìm không thấy hoàn t h ủ cơ hội xảy ra bất ngờ chuyển biến để cho hai người đều là trong lòng chầm xuống mà đông phương thiên đế đốt cháy thọ nguyên cử động cũng bị mặt khác bốn vị tiên thần cảm ứ n g được bọn hắn cũng vì đông phương thiên đế quyết tuyệt mà cảm thán ngoại trừ cựu trào đế long không phải hắn không muốn cảm thán mà là hắn không có chút nào tâm lực cảm thán thậm chí liền ngay cả đông p ư ơ n g thiên đế khí t ứ c hắn đều không g à n h bận tâm bởi vì lúc này hắn ngay cả mình đều bản thân khó đảm bảo cái thêm ộ t thân rồng đã bị ch toàn thân long lân cơ hồ đã vỡ vụn bị kiếm khí phá vỡ r a thịt trần trụi bên ngoài màu vàng huyết dịch cốt cốt chảy ra cựu trào đế long khí tức đã cực kỳ suy yếu ngay cả chống cự hai người thế công hắn đều làm không được càng hướng hồ phân tâm đi chú ý đông phương thiên đế lâm quân cực hạn một kiếm lại lần nữa tranh xuống không có chỗ tránh không có phản kháng đã cực kỳ suy yếu cựu trào đế long tiếp nhận một kiếm này một kiếm này rơi vào hắn thân rồng phía trên trực tiếp đem một kiếm bổ ra cái tia hùng vĩ dài rằng giặc thân rồng lập tức phân thành hai nửa lập tức diệt vòng tại tinh không bên trong theo cựu trào đế long thân rồng h cái này cũng biểu thị tính mạng hắn kết thúc lại là một vị tiên thần v ỡ lạc lúc này khoảng cách chúng sinh bình đẳng lĩnh vực kết thúc chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ thời gian tại cuối cùng n à y trước mắt lâm quân cùng đế phụ phụ chủ đều chống ra tay đến điều thực này có ý vị gì còn thừa ba vị tiên thần đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng hai đạo cường đại đến cực điểm khí tức cầm vang bạo phát đó là đến từ tây thiên phật đả cùng huyền linh tiên nữ tại cuối cùng n à y thời khắc bọn hắn cũng là dứt khoát quyết định đốt cháy thọ nguyên chống đỡ cuối cùng n à y trước mắt hợp lực vây quét đông phương tiên đế lâm quân cùng đế phụ phụ chủ dẫn đầu làm ra phản ứng tại vào thời khắc này chỉ có suy yếu đông phương tiên h đế mới là bọn hắn tốt nhất mục tiêu chương ba trăm bốn mươi tám xem ra cuối cùng đến ta xuất thủ thời điểm làm xong quyết định hai người không chút do dự hướng phía đông phương tiên h đế phương hướng mà đi nhưng rất nhanh liền nảy sinh trở ngại máu mười một cũng yêu phụ phụ chủ đối thủ huyền linh tiên nữ cùng tây thiên phật đà vốn là thực lực không tầm thường bây giờ đốt cháy thọ nguyên nảy sinh uy lực tự nhiên không phải máu mười một cũng yêu phụ chủ có khả năng chặt đường thế là đánh lùi đối thủ huyền linh tiên nữ cùng tây thiên phật đà rất nhanh liền ngăn tại hai người trước mặt không cho bọn hắn tới gần đông phương tiên đế cứ như vậy lâm quân cùng đế phủ phủ chủ bị ngăn lại đợi đến máu mười một cũng yêu phủ phủ chủ lại thêm vào chiến trường cũng đã thì đã trễ chúng sinh bình đẳng lĩnh vực đôi ba vị tiên thần áp chế bỗng nhiên biến mất không chỉ có như thế ở dây tiếp theo lĩnh vực càng là trực tiếp t ạ n ra khi vận một lần nữa trở về thánh hoàng thân thể tại đạo quả mở ra đạo quả chi hoa chỉ là khách quan mới vừa hiện tại đ ó a này đại đạo chi hoa dù sao cũng hơi hề bài dù sao có thể ngăn chặn tiên thần chúng sinh bình đẳng lĩnh vực tiêu hao rất nhiều tự nhiên không phải là không có đại g i i mà vũ văn tu đám người thấy tình thế không ổn cũng là cấp tốc tháo chạy sáu người thân ảnh chất động rất nhanh liền trở lại thánh hoàng sau lưng đối mặt đã khôi phục tiên thần chi lực sáu vị tiên thần bọn hắn biết bọn hắn đã không còn là đối thủ ta lực lượng cuối cùng khôi phục cảm thụ được toàn thân bành trướng tiên thần chi lực đông phương tiên đế thân thể run dày bởi vì mới vừa trải qua lực lượng bị tức đoạn hiện tại hắn chưa hề cảm thấy tiên thần chi lực đúng là một loại tuyệt vời như vậy lực lượng chỉ bất quá bởi vì mới vừa đối phó vũ văn tu cùng giang chiến lúc thiếu đốt quá nhiều t h ả nguyên bởi vậy hiện tại đông phương tiên đế lộ ra có chút giàn mua bên cạnh hắn huyền linh tiên nữ cùng tây thiên phật đà tắc tốt lên rất nhiều nhưng dù vậy hai vị tiên thần trên mặt cũng là một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng dù sao ngoại trừ bọn hắn ba vị bên ngoài còn lại ba vị tiên thần thế nhưng là đều chết tại chúng sinh bình đẳng lĩnh vực bên trong bọn hắn có thể may mắn sống sót đã là cực lớn may mắn hiện tại lĩnh vực đã giải trừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nếu như không có nói liền ngoan ngoan chờ lấy cho bọn hắn đền mạng a đông phương thiên đế quắt trói thai một tiếng nhìn về phía suy yếu t h á n h hoàng trong mắt tràn đầy tính sợ mới vừa hắn cách tử vong là gần như thế hiện tại hắn còn sót lại thọ nguyên đã không nhiều mới vừa nếu như lại nhiều kiên trì mấy giây vũ văn tu cùng giang triệt liền có thể gắng gượng đem m ã i chết cho nên hắn chuyện thứ nhất không phải đối với thánh hoàng xuất thủ mà là bổ sung mình t h a nguyên một đám trốn ở thánh hoàng sau lưng m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả lúc này cũng không phải là tốt nhất mục tiêu tốt nhất mục tiêu là tại biên giới chỗ thiên đế hành giả một bằng người ta muốn ăn một cái còn lại các ngươi hai cái n h ì n phân đông phương thiên đế mở miệng âm thanh mang theo khủng bố m ẫ u lập tức phía sau hắn thần ảnh có hành động đưa tay mò về thiên đế hành giả một b ằ n người không không thượng tiên không được ta ta là các ngươi thành tín nhất tín độ a thượng tiên bị đông phương thiên đế bắt bốn người kia vừa lúc liền có thiên đế hành giả cùng đế long hành giả bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn đông phương thiên đế t h â n ảnh không ngừng cầu xin tha thứ ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ này càng không có nghĩ tới đông phương thiên đế thế mà lại hướng bọn hắn xuất thủ nhưng lúc này đông phương thiên đế đã không nghĩ được nhiều như thế hắn suy nghĩ cũng chỉ có ăn đây bốn tên m ộ ư ơ i sáu cấp cho mình bổ sung t h ó nguyên sau lưng t h â n ảnh mở ra miệng rộng cái k i a bàn tay lớn cũng đã đem bốn tên m ư ơ i sáu cấp vó giả chụp vào mình thâm viên miệng lớn phía trên không có một tơ một hào do dự đông phương tiên h đế lập tức b u ô n g tay bốn người kia trong nháy mắt rơi vào thần ả n h bên trong chuyển hóa làm tinh thần bảng bạc sinh mệnh tinh hoa đông phương tiên h đế hể vải khí tức lập tức khôi phục rất nhiều hắn khí tức cũng biến thành giống trước đó đồng dạng cường thịnh nhưng việc này miễn cưỡng ăn người một màn lại là để ở đây tất cả người đều không còn lời gì để nói bốn tên vô cùng cường đại m ộ ư ơ i sáu cấp cứ như vậy bị đông phương tiên h đế ăn không chỉ là thánh hoàng liền ngay cả phía sau hắn vũ văn tu đám người cũng đều là một mặt run sợ nhưng sợ hơn là còn sót lại bốn tên trí cao học phủ phụ chủ bọn hắn không có bị đông phương tiên đế bắt lấy may mắn trốn khỏi một kiếp bất quá cũng chỉ là tính tạm thời mới vừa bọn hắn thế nhưng là nghe rõ ràng đông phương tiên đế nói hắn nói là một mình hắn ăn m ộ n cái còn lại để tây thiên phật đà cùng huyền linh tiên nữ đi phân ý vị này bọn hắn bốn người cũng chạy không thoát bị ăn vận bệnh bốn vị trí cao học phủ phụ chủ s ắ p mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt bọn hắn là muốn đột phá thiên thần nhu cầu trường sinh nhưng cũng không phải muốn trở thành người khác bổ sung thọ nguyên chất dinh dưỡng a nhưng cũng có người khi nhìn đến đông phương tiên đế ăn xong người về sau thọ nguyên gia tăng trắng cảnh bắt đầu như có điều suy nghĩ lúc này tây thiên phật đà cùng huyền linh tiên nữ cũng đã nhô ra tay đi tại chúng sinh bình đẳng lĩnh vực thời khắc cuối cùng đốt cháy thọ nguyên đối bọn hắn cũng là một bút không nhỏ tiêu hao tự nhiên là có thể bổ tắc bổ bọn hắn một người bắt lấy hai cái chi cao học phụ phụ chủ giống đông vương tiên đế mới vừa làm ra đồng dạng đem bọn hắn đặt ở ngoài miệng lập tức tùy ý bọn hắn rơi xuống xuống dưới rất nhanh đây bốn tên i trí cao học phụ phụ chủ cũng đều trở thành hai vị tiên thần tinh thuần nhất thọ nguyên bảo hồ lộ ra không đủ thương tiếc nhìn một màn này thánh hoàng thần sắc lạnh lẽo lạnh lùng đánh giá sau lưng mấy người cũng là nhẹ gật đầu nếu không có bọn hắn vì cầu trường sinh cùng tiên thần giáo như vậy hiện tại một màn này cũng sẽ không phát sinh chỉ có thể nói đều là chính bọn hắn trọng họa tiếng nói vừa ra lại đạt được cười lạnh một tiếng tiếng cười lạnh đến từ đông phương thiên đế còn có rảnh rôi đánh giá bọn hắn hiện tại muốn chết là các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền lấy ra tới đi đông phương thiên đế thần ảnh cao lớn nguy nga nhìn xuống thánh hoàng cùng với sau lưng đám người huyền linh tiên nữ cùng tây thiên phật đà thần ảnh chen trúc tại hắn khoảng bọn hắn đều nhìn ra thi triển qua chúng sinh bình đẳng lĩnh vực thánh hoàng cũng đã tiến nhập suy yếu muốn lại thi triển thủ đoạn gì tuyệt đối là không có khả năng sự tỉnh nhưng vì để p h ò n g v ắ n nhất ba người vẫn là quyết định đồng thời xuất thủ chỉ để đem thánh hoàng diệt s á t về phía sau cố chi lo đáng tiếc bốn người bọn họ nhấm n h á p không đến tiên thần vốn làm n g i vị như thế nào rồi sắp đối với thánh hoàng xuất thủ thời khắc huyền linh tiên nữ cảm khái m ộ t câu đem người này diệt sát ở chỗ này chính là chúng ta giúp bọn hắn tốt nhất báo thủ đông p h ư ơ n g tiên đế ngữ khí rất là quyết tuyệt huyền linh tiên nữ cũng thu hồi mình không quả quyết ba vị tiên thần đồng thời xuất thủ thần ảnh bàn tay lớn l ư ớ đi cùng nhau hướng phía thánh hoàng chỗ vị trí vô xuống vô cùng tiên thần chi lực đem bọn hắn bao phủ ở bên trong quen chương u ba trăm bốn mươi chín các ngươi có thể xưng hô ta là hỗn độn cái gì người ai đang trang thần dở trò nghe thấy đạo thanh âm này ba vị tiên thần sắc mặt lập tức khẽ run một mặt là bởi vì thánh hoàng thi triển chúng sinh bình đẳng lĩnh vực sau đó ba vị tiên thần đã là chim sợ cảnh c a n g trạng thái một phương diện khác đạo thanh âm này phát ra nhưng ba vị tiên thần lại là không có chút nào phát giác lấy bọn hắn tu vi đây hoàn toàn là không có khả năng sự tình tại bọn hắn bị bất an cảm xúc bao phủ lúc lục minh thân ảnh cũng cuối cùng đi ra trên thực tế hắn một mực đều tại sớm tại lục đại tiên thần phủ xuống thời giờ hắn liền xuất hiện ở nơi này sở dĩ chậm chạp không hiện thân chỉ là vì nhìn xem tại không có tự mình ra tay tình hôn g d ư ớ i t h á n h hoàng có thể làm đến trình độ nào Hiện nhiên, thánh vô số tiền bối trí tuệ tụ kết tinh, phát hu triều tiền bối tuệ ngưng trí tụ kết vô số lục minh khuôn mặt thanh tú phản g phát siêu thoát phảng trần hiện thân lúc càng l á chưa hiện ra một điểm g ầ n sóng như thế càng làm cho ba vị t i ê n thần cảm thấy lớn lao bất an bởi vì lục minh trên thân khí thức mặc dù là phổ thông mười sáu cấp v õ giả có thể một tên mười sáu cấp v õ giả làm sao có thể có thể không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thậm chí để bọn hắn không có sinh ra một điểm phát giác là lục minh hắn thật đến so với ba vị t i ê n thần thánh hoàng bọn người ở tại nhìn thấy lục minh lúc trên mặt vẻ kích động khó mà nói nên lời thật như là thánh hoàng dự đoán đồng dạng lục minh đi tới nhưng hắn thật có thể kết thúc trước mắt ba vị này tiên thần sao kích động đồng thời thánh hoàng đám người lại không khỏi ở trong lòng nghĩ đến dù sao ngay tại vừa rồi bọn hắn còn kiến thức qua thuộc về tiên thần siêu p h à m lực lượng bởi vậy trong lòng không khỏi sinh ra một vệ hoài nghi lại thêm lúc này lục minh trên thân chỉ có mười sáu cấp võ giả khí thức càng làm cho bọn hắn lo nghĩ người là ai ba vị tiên thần cho dù cũng có ý nghĩ này nhưng lại không dám có chút coi thường sợ đợi chút nữa liền cùng mới vừa đồng dạng bị thiệt lớn thậm chí liên lụy mình mặn nhỏ bọn hắn thế nhưng là mới vừa trở về từ coi chết một lần a ta sao ta a là đến thu hoạch tính mạng các ngươi người lục minh nói lấy trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vệ phức tạp sát thái hóa thân hỗn độn sau đó hắn tức hỗn độn hỗn độn tức là hắn mà bảy vị tiên thần chính là đản sinh tại hỗn độn nói một cách khác hắn cũng chính là bảy vị tiên thần sáng lập giả bây giờ nhưng cũng muốn từ hắn thu hồi những n à y tiên thần tính mệnh thu hoạch chúng ta tính mệnh cho cười tiểu tiểu nhân loại sao d á mua m bữa trước cửa lỗ ban đông phương tiên đế cũng cảm thấy mình là bị thánh hoàng làm cho tố chất thần kinh tốt xấu thánh hoàng còn có cùng là tiên thần cảnh giới mà trước mắt lục minh lại là tuyệt đối m ư ơ i sáu cấp không thể nghi ngờ cả gan như thế còn g vọng là thật không đem bọn hắn để vào mắt ta nghĩ như vậy đông phương thiên đế xuất thủ trước một trường vung ra lập tức thiên địa thất sắc tất cả sắc thái đều hội tụ đến một trường này bên trong phát ra sáng trói ánh sáng khổng lồ tiên thần chi lực á p xúc ở trong đó uy năng hủy thiên diệt địa nhưng lục minh lại là d i nhiên bất động một màn này nhìn thánh hoàng đám người đều là vô cùng khẩn trương cảm thấy lục minh không khỏi quá mức khinh thường ba vị tiên thần cũng vì mình thảo m ộ t giai binh cảm thấy xấu hổ một tên ngay cả bọn hắn công kích cũng không dám tiếp m ư ơ i sáu cấp vó giả có thể có cái gì thật lo lắng cho hai phe nhân mã tâm tư dị biệt nhưng cũng liền tại lúc này d ị biến đột nhiên sinh ra lục minh động bất quá chỉ là làm cái đơn giản động tác hắn há m ồ m phun ra một hơi hô một hơi phun ra cùng đông vương thiên đế vung ra một trường đụng vào nhau làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin một màn phát sinh đụng phải cái k i a một hơi sau đó đông vương thiên đế vung ra một trường trong nháy mắt diệt vong trong chớp mắt liền hóa thành hư vô giữa thiên địa lại không động tĩnh phản phất mới vừa cái k i a n g ư n g tụ thiên địa sắc thái môi trường chỉ là bọn hắn nào rác đồng dạng ta ta không nhìn lầm a thánh hoàng sau lưng vũ văn tu rủi rủi con mắt có chút khó có thể tin đông phương thiên đế một trưởng kia bi lực bọn hắn cũng đều cảm thụ được đổi lại bọn hắn đi đón đó là tuyệt đối phải bệnh một trưởng thanh hoàng cũng là sắc mặt lớp liệt một trưởng kia đổi lại bởi vì thi triển chúng sinh bình đẳng lĩnh vực sau đó vẫn còn suy yếu bên trong mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng đ o lấy nhưng mới vừa bọn hắn nhìn thấy cái gì một hơi lục minh chỉ là thổi ra thở ra một hơi liền đem đông phương thiên đế cường đại một trưởng thổi không có đây là kinh khủng bực nào thực lực trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều lóe lên cùng một cái chữ thân bất khả chắc cùng lúc đó bọn hắn cũng coi như an tâm lấy lục minh thể hiện ra thực lực cái kia còn lại ba vị t i ê n thần hơn phân nửa cũng là không đủ gây sợ người người rốt cuộc là ai ba vị t i ê n thần chưa bao giờ thấy qua như thế thái quá một màn một vị mười sáu cấp võ giả thổi ra một hơi thế mà có thể đem bọn hắn cường đại công kích triệt tiêu đây nói ra đơn giản đó là thiên phương giả đảm nếu không có tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng điều này cũng làm cho bọn hắn ở trong lòng đối với lục minh nguy hiểm trình độ càng lên hơn một bậc thang hắn tuyệt không phải cái gì phổ thông mười sáu cấp võ giả cứ như vậy muốn biết ta thân phận sao cũng được vậy liền để các ngươi cái chết rõ ràng các ngươi có thể xưng hô ta là hỗn độn hỗn độn xưng hô thế này đồng thời khắp nơi nơi trốn có người vang lên bên hai thánh hoàng mấy người cũng nghe được đạo thanh â m này chỉ là cao mày bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua đây một từ ngữ vô cùng lạ l ắ m càng là không biết lục minh muốn biểu đặt là cái gì hàm nghĩa nhưng lời này vang ở ba vị tiên thần bên hai lại là như là kinh lôi để bọn hắn như bị xét đánh bọn hắn ký ức phản phất tại lúc này xuyên qua tiên cổ trở lại vô số t u ế ngân trước đó là thiên địa sơ khai thời khắc lúc đó thiên địa còn chỉ có thiên địa vô số c ô độc h o a n g vắng tinh cầu không có chút nào sinh mệnh tồn tại sau đó bọn hắn cứ như vậy tại bảy đại tinh vực đ ạ n sinh đối với mình đ ạ n sinh bảy đại tiên thần cũng là ngây thơ chỉ biết là trong đầu từng có qua một câu hôn nội vô thủy thiên địa có bắt đầu vạn vật cũng có bắt đầu các ngươi bảy cái làm sinh mệnh bắt đầu có bắt đầu cũng có cưới vô số năm tháng trôi qua câu nói này đã sớm bị ba vị tiên thần q u y ế lãng chỉ là bây giờ lục minh nâng lên đây một xưng hô nhưng lại đem bọn hắn đoạn này ký ức câu tình trở về là ngươi cứ nhiên là ngươi Nguyên、like、ngươi một mực đều mang có đây không đối với sáng tạo ra mình tồn tại ba vị tiên thần một mực không hiểu bây giờ lục minh chính miệng nói ra hỗn độn hai chữ cho thấy thân phận để ba vị tiên thần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hỗn độn một mực đều chú ý tới bọn hắn bọn hắn cử động một mực đều tại hỗn độn nhìn chăm chú bên trong ta tại cùng không tại lại có quan hệ thế nào chỉ là các ngươi tồn tại đã vi phạm với ta ngay từ đầu ý nghĩ theo ta nói đến tất cả đều hẳn là đến nơi đến trốn lục minh ngữ khí bình đạo kể ra lấy mình sứ mệnh thần sắc chưa từng biến động chương ba trăm năm mươi ba vị tiên thần cuối cùng vất lạc ò n chưa có một kết thúc đánh g á m đều là đánh g rắm không ai có thể quản thúc chúng ta chúng ta đã siêu thoát đông phương tiên đế thần sắc bạo ngược có chút không phục lục minh nói phía sau hắn tây thiên phật đà cùng huyền linh tiên nữ tương vọng một chút cũng đều nhẹ nhàng lắc đầu nếu không phải t i c h mệnh nếu không phải khẩn cầu trường sinh bọn hắn cũng sẽ không lấy nhân loại là huyết thực đổ mình đạo quả sinh trưởng ra lấy huyết nhục làm căn cơ đạo quả chi hoa mà bây giờ lục minh lại tuyên bố muốn thu đi bọn hắn tính mệnh bọn hắn làm sao có thể có thể đáp ứng liền tính hắn là hỗn độn lại như thế nào ba vị tiên thần ánh mắt trở nên quyết tuyệt đều đã nhưng làm ra quyết định bọn hắn là không được có thể tuân theo lục minh duy nhất có thể làm liền chỉ có cá chết lưới rách nhắc tới cũng là có chút kỳ diệu ban đầu sáu vị tiên thần từ tiên giới xuống lúc b ả n đều là cao cao tại thượng sau đó liền tao nộ thánh hoàng chúng sinh bình đẳng lĩnh vực mà tại chúng sinh bình đẳng lĩnh vực sau đó lại một lần nữa khôi phục thực lực đặt đến nguyên bản cao cao tại thượng tư thái có thể lại tại lúc này gặp lục minh một lần nữa trở nên chật vật từng cảnh tượng ấy có thể nói là đảo ngược lại đảo ngược gọi người đều cảm khái chịu chết đi đông p ư ơ n g thiên đế phát ra một tiếng quát trói t a i có mới vừa giáo hấn lần này Tây t h lần, lần này g h n lục i minh còn có thể ngăn trở sao vũ văn tu lại hỏi nhưng lần này nhưng không ai có thể trả lời hắn chính bọn hắn cũng đều không xác định càng huống hồ trả lời nhưng mỗi người tâm lý đều ôm lấy hy vọng hy vọng lục minh có thể giống mới vừa ma diệt đông phương tiên đế công kích đồng dạng tùy tiện ma diệt ba vị tiên thần liên thủ một kích sau đó lại đem ba vị tiên thần giết chết ở chỗ này mà sự tình cũng chính là như bọn hắn như vậy suy nghĩ t r ì n h diễn ba vị tiên thần liên thủ công kích rơi xuống hướng lục minh mà đi trong n g á y mắt này lục minh phản phất biến thành người trong suốt đồng dạng ba vị tiên thần công kích trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể sau đó diệt vong đủ để hủy tiên diệt địa ba đạo công kích cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh ngay cả từng giờ từng phút gợn sóng đều không có nhấc lên ngay cả hướng trong nước vứt xuống một khối đá sinh ra động tĩnh đều so hiện tại ba động phải lớn hơn nhiều làm sao có thể có thể tại sao có thể như vậy vì cái gì a nhìn thấy mình mấy người công kích như là mất đi hiệu lực đồng dạng ba vị tiên thần trong mắt đều hiện lên ra một vệ tuyệt vọng loại tâm tình này bọn hắn không biết bao lâu chưa từng sinh ra không đúng thân là tiên thần bọn hắn chưa hề thể nộ qua cảm giác này tại dài rằng giặc t u ế nguyện bên trong cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn lệnh người khác cảm thấy tuyệt vọng còn chưa hề có người có thể làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng lục minh là đầu một cái vô vị dãy rùa kết thúc đã như vậy các ngươi cũng nên kết thúc lúc này lục minh cũng lười sẽ cùng bọn hắn nói nhảm hắn hiện lộ chân thân hóa thân thành một mảnh hư vô hỗn độn khủng bố ba động ở trong đó dập dờn quen thuộc khí tức để ba vị tiên thần phảng phất trở lại bọn hắn đản sinh ban đầu đến nơi đ ế n trốn đến nơi đ ế n trốn lục minh hư vô hỗn độn đem ba vị tiên thần bao quát trong đó như là máy cắt giấy đầu dạng một mảnh chấn động sau đó ba vị tiên thần tung tích cứ thế biến mất bọn hắn bản tôn tính cả bọn hắn thần ảnh cứ như vậy hóa thành một mảnh hư vô phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng cùng lúc đó đại đạo chiến trường tầng dưới một trận dối g e n âm thanh đột nhiên chuyện gì xảy ra những âm thanh này mang theo kinh hoàng càng mang theo luống cuống cũng không hiểu ban đầu vĩnh dạ chi chủ khí tức xuất hiện trước nhất tại chư thiên v n giới có thể đó cũng là trước hết nhất biến mất một đạo khí tức sau đó sáu vị tiên thần khí tức cũng xuất hiện ở chư thiên v n giới chẳng biết tại sao bọn hắn khí tức cũng đã biến mất phúc chốc đợi đến lại xuất hiện thời điểm cũng chỉ còn lại có ba đạo khí tức nhưng bây giờ tầng dưới trong phong ấn tồn tại có thể cảm ứ n g được liền ngay cả cái kia cuối cùng ba vị tiên thần khí tức đều đã biến mất không còn sót lại chút gì nhưng bọn hắn vẫn là không hiểu ra sao không biết xảy ra chuyện gì dạng này quỷ dị từ từ tạo thành khủng hoảng tại bọn hắn trong lòng lượt lở dù sao mặc kệ dù nói thế nào những cái kia cũng có thể là tiên thần a ngay cả tiên thần đều tao nộ bất chắc cái kia ngoại giới đến tột cùng sẽ ra chuyện gì khủng bố biến hóa rốt cục đã qua một đoạn thời gian nhìn ba vị tiên thần liền như vậy v ẫ n lạc đám người đầu tiên là c n g khái sau đó vũ văn tu trước hết nhất phát ra một tiếng c n g khái dẫn tới đám người phụ họa khoảng cách k i ế n mục dựng lại cùng bảy đại tiên thần hàng lâm chư thiên và giới kỳ thực cũng bất quá mấy ngày thời gian có thể mấy ngày nay đối với bọn hắn mà nói lại là chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm vô cùng dài dàng dặc nếu như vũ văn tướng quân nói tới có một kết thúc chỉ là chư thiên vạn giới bình bổn nói cái kia thật đáng tiếc chân chính có một kết thúc còn chưa tới đến nghe được những lời này đám người đều là có chút choáng váng bọn hắn nhìn đây một mảnh vết thương t i n h không nơi này là bọn hắn cùng bảy đại tiên thần chiến trường bây giờ đã cảnh hoang tàn khắp nơi mảy may nhìn không ra lúc trước cảnh tượng mà bảy đại tiên thần hiện tại cũng đã tùy theo mất đi cái kia lục minh nói tới còn chưa có một kết thúc lại là cái gì ý tứ tại cả đám bên trong chỉ có thánh hoàng trên mặt lộ ra cái hiệu cái không màu hắn chính là diệm thị tử tôn đương nhiên hắn o g trần trờ cũng không phải là bởi vì chính mình võ thuật mà là đang trần trờ nên như thế nào xưng hô bây giờ lục minh bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nhất nguyên lai、like、xưng hô lục minh cũng không để ý những này nghe thánh hoàng nói về sau hắn chỉ là khẽ vất c ằ m không tệ năm đó trận kia h ò a loạn mặc dù thủy hoàng xuất lĩnh nhân tộc bình loạn nhưng trung quy là không có triệt để diệt trừ hôm nay chưa trừ diện ngày khác lại sắp thành là kiêu ngạo bảy đại tiên thần thái h o ạ nghe n được đây trừ thánh hoàng bên ngoài mấy người tất cả đều biến sắc kiêu ngạo bảy đại tiên thần thái h o ạ n không nghĩ đến năm đó có quan hệ thánh triều thành lập h ò a loạn lại còn dính tới sâu như thế bí mật trong lúc nhất thời trong lòng mọi người lại là rung động vừa lo lắng kiêu ngạo bảy đại tiên thần đã có thể nói là cực lớn uy hiếp dù sao ở đây đám người có thể đều kiến thức qua bảy đại tiên thần cường đại nếu như không có thánh hoàng chúng sinh bình đẳng lĩnh vực vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không là bảy đại tiên thần đối thủ chương ba trăm năm mươi một đi hướng tiên giới tiêu hủy kiến hộ tiên thần vốn không nên tồn tại cho nên khi lục minh nâng lên về sau bọn hắn không người không biến sắc đã như vậy lục minh người muốn đem bọn hắn cùng một chỗ d i ệ t trừ sao thánh hoàng do hỏi nghe được thánh hoàng nói còn lại mọi người nhất thời mới hai mắt tỏa sáng đúng vậy a bọn hắn mới vừa thuần túy là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng hiện tại bọn hắn thế nhưng là có lục minh ngay cả tiên thần đều có thể tùy tiện thu thập tồn tại. có hắn tại chỉ cần từ hắn xuất thủ liền xem như những cái kia hỏa loạn nắm giữ cùng tiên thần tương tự lực lượng cái kia lại có sợ gì đâu đối mặt thánh hoàng đặt câu hỏi lục minh nhẹ gật đầu lập tức nói cuối cùng những cái kia thai h ỏ a cuối cùng cũng thuộc về t i ê n thần một bộ phận tiên thần đã bị kết thúc những cái kia thai h ỏ a từ cũng không có lại tồn tại tất yếu lục minh nói lập tức khiến người khác lại có chút n g h i hoặc vô tận thuế n g u y ệ t trước đó trận kia dẫn tới bảy vị tiên thần rời đi chư thiên và giới đi hướng tiên giới hỏa loạn thế mà cùng bảy vị tiên thần có liên quan đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đám người đem ánh mắt nhìn về phía lục minh b ấ tại quả nhiều hắn không định.、Trên、thực tế liền ngay cả Thánh Hoàng cũng không họa Trên liền ngay cũng ràng, trận này đã có cả lời dự tế rõ o n thành tạo g ả đến thủy t Tại cùng là ai. Tại thủy hoàng lưu lại huyết mạch trong trí nhớ chỉ để lại hoạ loạn phong ấn địa điểm chính là nằm ở linh lung tinh vực cùng u minh tinh vực chỗ va chạm đại đạo chiến trường dưới nhất tầng tại huyết mạch trong trí nhớ đối với chỗ này địa điểm còn có tùy tiện không thể tới gần đánh dấu trừ cái đó ra liền lại không còn bất kỳ tin tức gì cho nên thánh hoàng chỉ là biết nơi này có cực lớn nguy hiểm nhưng lại không biết trong đó đến cùng là cái gì các ngươi muốn theo ta đi nhìn một chút sao lục minh nhẹ giọng mở miệng nói ra khi trước h á n hóa thân hỗn độn tức là hỗn độn không nói đối mặt t i ê n thần cho dù là đối mặt cường đại tới đâu tồn tại cũng đều vô địch đương nhiên phương thế giới này cũng sẽ không sinh ra so t i ê n thần càng cường đại tồn tại bởi vậy chỉ cần hắn nhớ nói phù hộ thánh hoàng đám người hoàn toàn đó là dễ như t r ở bàn tay cho nên hắn mới là có câu hỏi này n g h e được đây lâm quân cùng giang triệt nhưng là lắc đầu bọn hắn chỉ là hoàn lại thánh hoàng nhân tình lại là chư thiên vạn giới an nguy mà đến bây giờ không cần bọn hắn lục minh một thân một mình cũng có giải quyết nguy cơ năng lực cũng không cần đến hai người bọn họ cái kêu nam vị chúng ta trước hết cáo từ Chứ bọn hắn bên ngoài thánh hoàng cùng vũ văn tu cùng đế phủ phủ chủ cùng yêu phủ phủ chủ đều đối với họa l o ạ n tạo thành giả có lớn lao hứng thú cho nên bọn hắn không có chọn rời đi mà là lưu lại thế là lâm quân cùng giang triệt cáo biệt một tiếng lúc này rời đi phương tiên đ ị a n à y lục minh vậy chúng ta phải làm thế nào tiến về đợi hai người đi xa thánh hoàng cũng hợp thời lên tiếng hỏi cùng ba người khác khác biệt hắn bởi vì huyết mạch ký ức duyên cơ ước đối với họa l o ạ n có chút hiểu rõ cũng biết họa luận phong ấn ngay tại đại đạo chiến trường lục minh muốn giải trừ họa luận nói nhất định phải đi tới đó chỉ là đại đạo chiến trường khoảng cách đế vực thế nhưng là một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách c h ư ớ c mắt sự tình lục minh cũng không nhiều lời chỉ là nhẹ nhàng nói một câu đại đạo chiến trường khoảng cách đế vực s á t thực xa nhưng đây là đang thánh hoàng đám người trong mắt tại lục minh trong mắt đây điểm khoảng cách hoàn toàn không tính là cái gì đi vào kiến mục dựng lại địa chi trước hắn chính là tại đại đạo chiến trường trung hạ tầng đích xác là c h ư ớ c mắt công phu liền đi tới bên này bất quá trước khi đến giải quyết những cái kêu hỏa loạn trước đó hắn còn có một chuyện không làm đó chính là đây khỏa xuyên qua tinh không hùng vĩ kiến mục nó một đường kéo dài đến thiên ngoại thiên cùng thiên giới tương liên đã như vậy trước hết mang các ngươi đi xem một chút tiên giới a tiên giới thánh hoàng mấy người nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng lục minh cũng không chờ bọn hắn kịp phản ứng vung tay á o cơ phu xung quanh đã đấu chuyện tinh di liền phản g phất hoán đổi hình chiếu đồng dạng xung quanh thâm t h ú y không gian tại qua trong giây lát trở thành mở mỹ tiên vụ m ê n mông cảnh tượng cũng hoán đổi trở thành một mảnh sinh cơ giạt rào đây chính là tiên giới sao nằm ở không trung quan sát mà xuống thánh hoàng đến lấy xem thỏa thích tiên giới toàn cảnh đây là một tòa vô cùng to lớn tiên đạo tiên đạo kích cỡ khó mà nói hết ở giữa trợt có trà giống bị trong suất nguồn nước lấp đầy nếu như không nói đây là tiên giới nói ngược lại là sẽ cho người coi là đây là cái nào chỗ thắng cảnh nghỉ mát hô hấp một ngụm cũng không giống trong truyền thuyết nói như thế có thể kéo dài tuổi thọ tu vi đạt được tiến bộ a vũ văn tu đối với cái này cũng có chút không cảm thấy bốc lên cái gọi là tiên giới chỉ là vừa tốt là thiên ngoại thiên khu vực đến gần vô hạn c h ư thiên vạn giới bên i liên giới nhân lực vô pháp đạt đến cũng là không tưởng ra tượng nổi thế mà lại còn có kiến m ộ t loại này kỳ vật có thể liên tiếp đến thiên ngoại thiên bất quá cuối cùng cũng chỉ là một chỗ bình thường bất quá không gian thôi lục minh rất nhanh liền nói toạc ra tiên giới hư thực đám người rất nhanh cũng đem tiên giới nhìn mấy lần dù sao nơi này đúng là không có gì để mắt bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng bảy vị tiên thần là làm sao làm được có thể ở chỗ này nghỉ ngơi vô số tuyến nguyện c h ắ c không được nghĩ như vậy muốn đi ra b ị thủy hoàng chặt đ ứ t kiến mục lưu tại nơi này bảy vị tiên thần cùng n ố t tại trong lao ngục sợ là không có gì khác biệt vậy liên trở về đi thấy mọi người đã nhìn đủ lục minh cũng lại không nơi này lưu thêm hắn lại vung tay áo lại là một trận đấu chuyển tinh di trở lại kiến mục dựng lại trước mặt thiên ngoại thiên khu vực có không gian đàn sinh là nó đạo lý nhưng lấy nhân lực kiến tạo như thế kiến mục còn hao tổn nhiều như thế vô lý liền tiêu tán ở nơi đây trở về lúc đầu nên đi địa phương a thế gian lúc đầu cũng không nên có tiên thần nói lấy lục minh đưa tay chụp lên cái kia thông tin ê triệt địa hùng vĩ kiến mộc cái kia to lớn kiến mộc thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư hảo lên phát ra nhàn nhạt lục quang tại mọi người chứng kiến bên trong một giây sau mảnh này lục quang lập tức hóa giải lập tức nương theo một trận to lớn mãnh liệt rung động thông tin ê triệt địa kiến mộc biến mất tinh không khôi phục trước kia thâm thúy sáng chói về phần cái kia sinh trưởng thành kiến mộc kiến mộc chi trùng cùng cái kia dung nhập hư không thổ ngưỡng sáu loại thần dị vật chất đều trở lại lục minh trước mắt tiêu diệt a. k h ẽ quát một tiếng kiến mộc chi chủng lập tức tại mọi người trước mặt tan nan giã như khói bùi tán đi tiêu tán trong tinh không hồi về đến thuộc về các ngươi địa phương đi giải quyết xong kiến mộc chi chủng lục minh đối với sáu loại thần dị vật chất vung ra bàn tay cái kia sáu loại thần dị vật chất lập tức được trao cho vô cùng năng lượng cường đại năng lượng thôi động bọn chúng rời đi nơi đây hóa thành một đạo lưu quang r i ê n g phần mình hướng phía khác biệt phương hướng mà đi cho đến hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt thánh hoàng đám người nhìn một mặt này chỉ là trầm mặc không nói lục minh sở tác không chỉ có là tại tiêu diện tiên thần càng làm a diệt tiên thần tồn tại qua tất cả vết tích sáng tạo tất cả sự vật t h ư ợ n như là như hắn nói tới đồng dạng tiên thần vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian ở giữa nên đi giải quyết cuối cùng h ò a loạn làm xong đây hết t h ể về sau lục minh trầm mặc thật lâu mới rốt cục mở miệng nghe được câu này đám người đều nhao nhao hai mắt tỏa sáng chương ba trăm năm mươi hai xuất phát đại đạo chiến trường rời đi hàng rào cuối cùng muốn lên đường sao nghe nói như thế đám người đều nhao nhao chờ mong bất quá không đợi bọn hắn chờ mong bao lâu chỉ thấy lục minh vung tay náo bảo lại là một chiêu này Đám n g sở dĩ có thể nhanh như vậy nhận ra là bởi vì tại trước mặt bọn hắn chính là thượng trung tầng tạp lưu hàng rào không chỉ có vũ văn tu liền ngay cả đế phủ p h ủ chủ cùng yêu phủ p h ủ chủ đều từng tại đại đạo chiến trường trải qua lịch luyện đối với hàng rào bọn hắn cũng không thể bảo là chưa quen thuộc với lại đi vào đại đạo chiến trường cũng làm cho vũ văn tu ba người nghĩ đến rất nhiều chẳng lẽ nói có quan hệ bảy vị tiên thần rời đi chư thiên vạn giới h ò a loạn cùng đại đạo chiến trường dưới nhất tầng tồn tại có quan hệ mặc dù ba người đi vào đại đạo chiến trường lịch luyện đã là tại năm tháng dài đằng đắng trước đó nhưng tại lúc ấy tầng dưới không thể vào cũng đã là một cái chung nhận thức không ai có thể nói rõ được tầng dưới cái kia nồng đập đoán n i ệ m đến tột cùng đến từ nơi nào lại không người biết những cái kêu ô nhiễm giả nhiễm đoán m i ệ m về sau vì sao sẽ trở thành bộ dáng như vậy bọn hắn chỉ biết là tầng giới vô luận đối với người nào mà nói đều là một cái cấm kỵ lục minh dẫn bọn hắn tới chỗ này lại là cùng họa loạn có quan hệ rất dễ dàng liền để ba người bọn họ có chỗ liên tưởng không tệ lần này lục minh không có trả lời mà l à thánh hoàng hướng bọn hắn trả lời tại thủy hoàng lưu lại huyết mạch ký ức bên trong năm đó họa loạn chư thiên và giới dùng bảy vị tiên thần tháo chạy tiên giới tri vật liền được phong ấn tại đại đạo chiến trường dưới nhất tầng nhưng cụ thể phong ấn cái gì ta cũng không biết thánh hoàng giải thích hoàn tất cũng coi là ấn chứng vũ văn tu đám người phỏng đoán bất quá bọn lệnh hắn còn không có hiểu rõ chính là lục minh vì sao muốn dẫn bọn hắn lại tới đây phong ấn không phải tại dưới nhất tầng sao đợi lát nữa động tính khả năng có chút lớn muốn trước đem hàng rào từ nơi này rời đi lục minh lúc này cuối cùng mở miệng nghe nói như thế đám người lúc này cũng không dám hỏi nhiều sợ chậm trễ lục minh công phu có thể làm cho lục minh đều nói động tính có chút lớn cái kia phải là bao lớn động tính bọn hắn không hiểu cũng không tiện hỏi nhiều lục minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau đó bao trùm toàn bộ hàng rào không gian bắt đầu r u n động một giây sau toàn bộ to lớn vô biên hàng rào liền biến mất tại phương thiên điện này tùy theo cùng một chỗ còn có không ít đang tại đại đạo chiến trường lịch luyện bên trong đám người cùng lúc đó linh lung tinh vực một chỗ vắng vẻ khu vực một tòa cự đại hàng rào hành không xuất hiện ở đây tại hàng rào xung quanh vẫn tồn tại có không ít một mặt mộng bức cường đại võ giả chuyện gì xảy ra ta không phải đang cùng nói vật chém giết sao làm sao đến nơi này đúng a xảy ra chuyện gì ta tại sao lại ở chỗ này ai kỳ quái nơi này tại sao có thể có cái hàng rào nơi này cũng không phải trung thượng tầng a một mặt mộng mọi người thấy lơ lửng ở bên người hàng rào lập tức càng thêm bối rối thật tình không biết kỳ thực hàng rào bên trong đám người so với bọn hắn còn muốn mộng bức nguyên bản bọn hắn vẫn chỉ là tại hàng rào bên trong nghỉ ngơi ngẫu nhiên chém gió bức nhưng một giây sau không biết xảy ra chuyện gì toàn bộ hàng rào liền không hiểu rung động lên không thì đây là cái gì tình huống hàng rào dị thường ngay cả lâm ý dị hùng đều bị kinh động từ trong phòng đi ra nàng thực lực mặc dù không địch lại lục mình nhưng tại hàng rào bên trong có thể nói là nhất đẳng c a o thủ thấy nàng đi ra đám người đều giống như tìm được tâm phúc đồng dạng gấp hướng nàng ném đi ánh mắt nhưng đối với đây lâm y hồng cũng tương tự có chút không biết làm sao nàng tại đại đạo chiến trường chờ đợi lâu như vậy tại hàng rào cũng ở lại qua một đoạn thời gian rất dài còn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này bất quá lâm y hồng có thể bén n h ạ y cảm giác được tại hàng rào bên ngoài đang phát ra mãnh liệt không gian ba động cái tiêu tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng tạo thành nhưng để cho an toàn lâm y hồng cũng không có gấp ra ngoài xem xét mà là chờ qua rất lâu hàng rào rung động lại không tiếp tục khôi phục ổn định sau đó mới đi ra khỏi hàng rào vừa ra hàng rào lâm y hồng liền được trước mắt cảnh tượng làm động đây là nơi nào ra hàng rào sau lọt vào trong tầm mắt mặc dù vẫn là một mảnh mênh mông thâm thúy nhưng là lâm y dì hồng có thể kết luận đây đã không còn là đại đạo chiến trường khu vực bởi vì không có cái tia trong tinh không phát ra đèn kỷ toán niệm đây đây là nơi nào đi theo tại lâm y dì hồng sau lưng hàng rào bên trong không ít người cũng theo thứ tự đi ra khi nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh về sau bọn hắn phản ứng cùng lâm y dì hồng đồng dạng đều là bối rối không phải là có người đem hàng rào từ đại đạo chiến trường cho chuyển qua phiến tinh không này bên trong có thể như vậy lớn một cái hàng rào ai làm được ra liền xem như đối không gian đại đạo nghiên cứu rất sâu v á giả cùng lúc à không đó đại đạo chiến trường trung tự h tầng thanh hoàng đám người đã là trợn mắt hớp mồm lục minh vung tay háo có thể dẫn bọn hắn thực hiện đấu truyền tinh di còn chưa tính nhưng bây giờ như vậy lớn một cái hàng rào hắn đều có thể nói rời liền liền rời đây không khỏi cũng quá bật đi bất quá lúc này lục minh đích xác đó là như thế bột tồn tại hóa thân hỗn độn hắn có thể nói là không gì không biết không gì làm không được chỉ cần hắn nguyện ý hắn làm cái gì đều làm được đây cũng chính là ba vị t i ê n thần vô luận như thế nào công kích đều không phải là hắn đối thủ nguyên nhân nhưng đối với thánh hoàng đám người mà nói bọn hắn nhận biết vẫn vẫn còn có chút cực hạn cho nên đối với lục minh có thể làm đến đây điểm vẫn là cảm thấy vô cùng rung động giải quyết vậy chúng ta liền đi dứt lời lục minh lại lần nữa vung tay áo không đợi thánh hoàng đám người kịp phản ứng xung quanh chàng cảnh lại phát sinh biến hóa đen kịt sệt đây là bọn hắn cảm giác đầu tiên như là thực chất đồng dạng đen k ỳ toán niệm như là chất e o hướng bọn hắn trên thân bám vào lấy q u ỷ dị như vậy chẳng cảnh để thánh hoàng mấy người đều là cảm thấy quỷ dị bọn hắn cũng có thể cảm giác được những n à y đen k ỳ toán niệm khủng bố nhiễm sau đó tất nhiên phát sinh đại khủng bố nhưng cũng may tại lại tới đ â y lúc lục minh đã trên người bọn hắn thiết hạ một tầng bảo hộ tầng này bảo hộ che ở đám người bên ngoài t h ầ n giúp bọn hắn cùng phần này s ề n sệt đen kỵ toán niệm sinh ra ngăn cách phát giác đến tầng này bảo hộ về sau thánh hoàng mấy người cũng nối thở phào nhẹn nhõm cảm giác được lòng bàn chân thực cảm giác vũ văn tu mấy người đều có chút kinh ngạc cũng đại tiên t hiện ầ n đ ạ tiên thần i ván n h g c ũ g liền tại lúc này từ lòng bàn chân sinh ra một cỗ rung động đó là đến từ dưới lòng bàn chân ba động lục minh thần sắc c h ử a biến cảnh tượng này hắn đã sớm trải qua càng l à suýt nữa bắn chết ở chỗ này nhưng bây giờ hắn sớm đã không phải khi đó hắn bởi vậy dù là dẫn đầu thánh hoàng đám người đi tới nơi này hắn cũng có n ắ m chắc bảo vệ bọn họ chu toàn tại thánh hoàng đám người bối rối lại nghi hoặc ánh mắt bên trong dưới chân bọn hắn sáng lên từng đạo đường vân những đường vân này phát ra ánh sáng nhạn tại đây một vùng tăm tối trung điểm sáng lên yếu ớt khu vực cũng làm cho bọn hắn đến lấy nhìn ra đường vân b o à n cảnh những đường vân này lan tràn cực lớn liền cùng một chỗ nói có thể nhìn ra là một đạo t h â m ảo đại trận liên tưởng đến thánh hoàng nói tới nói những người khác đều không khó đoán ra đạo này đại trận chính là thủy hoàng dùng cho phong ấn họa loạn trận pháp lại là nhân loại khí thức thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ta muốn nhìn bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn hắn bảy cái làm sao lại mất đi sinh t ứ c khẳng định lại là ẩn nấp rồi ta hận a ta nhất định phải tìm tới bọn hắn b ả y đạo vô cùng cường n ạ n h âm thanh từ phong ấn lại phương t r u y ề n ra riêng là nghe đạo thanh âm này đám người liền biến sắc bởi vì những âm thanh này cho bọn hắn u y áp không thể so với bảy vị tiên thần yếu đi nơi nào phía dưới phong ấn cũng là bảy vị tiên thần cấp bậc nhân vật đám người suy nghĩ đồng thời mà âm tại bọn hắn bên thai l ợ a l ờ khủng bố như vậy vẹn vẹn sóng âm liền ảnh hưởng đến xung quanh không gian khiến cho không ngừng phát ra rung động sóng âm xuyên thấu tất cả không chỉ có vang ở bọn hắn bên thai còn tạo ý đồ ảnh hưởng bọn hắn tâm thần chỉ bất quá có lục minh tại tất nhiên là sẽ không dễ dàng để bọn h vũ văn tu kinh hãi chư thiên vạn giới bên trong lại vẫn tồn tại không kém hơn tiên thần tồn tại bị phong ấn ở nơi đây c h ắ c không được cho tới nay cái này đại đạo chiến trường dưới nhất tầng đều là cấm điệu lại tới gần giả đều không có kết cục tốt nguyên nhân vậy mà như thế nhưng không ai trả lời hắn nghi vấn thánh hoàng đám người tự nhiên cũng không biết đáp án bất quá cũng may lúc này lục minh cuối cùng mở miệng đường đường bảy đại tiên thần lưu lạc tới như thế người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng ai dám tin tưởng lục minh âm thanh liền tốt giống hạt vừng mở cửa đồng dạng chính xác mật mã bấy nhiêu lấy cái kia bảy đạo âm thanh người biết chúng ta thân phận nhân loại mau thả chúng ta ra ngoài chờ chúng ta ra ngoài ngươi nghĩ ra được cái gì chúng ta đều là ngươi thực hiện cho dù là để ngươi gia nhập chúng ta trở thành tân tiên thần hóa thân hỗn đ ộ lục minh lúc này mặc dù có có siêu thoát tiên thần c h i lực nhưng hắn chỗ biểu hiện ra tu vi lại cùng bình thường m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả không thể nghi ngờ đây để cái kêu b ả y đạo âm thanh nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô lựu đến vô số năm tháng trôi qua bọn hắn không biết bị phong ấn ở nơi này bao lâu bây giờ cuối cùng có nhân loại đi vào nhận ra bọn hắn thân phận đây để bọn hắn làm sao có thể không kích động lập tức mạnh liệt oán niệm từ trận pháp dưới đáy dâng lên càng sao động cái kết luận lờ tại lục minh đám người bên thai âm thanh cũng đ ố n g nhiên cao vút lục minh thêm tại trên thân mọi người bình t h ư ớ n g cũng bởi vậy h i ể n lộ ra từng đạo gợn sóng nhân loại nhanh giải trừ phong ấn thả chúng ta ra ngoài chúng ta đem cho ngươi vô cùng vô tận c h ỗ t ố t các ngươi không phải cựu thị cái k i a bảy đại tiên thần sao hắn cũng là chúng ta được nhân chỉ cần chúng ta ra ngoài tuyệt đối giúp các ngươi đem bọn hắn hết thể xử lý bảy đạo âm thanh mê hoặc màu càng thêm rõ ràng nhưng ở trong đó còn có nồng đậm cầu xin chi ý mà lúc này, lục minh bên cạnh thánh hoàng đám người nhưng là nghe choáng bọn hắn nghe được cái gì lục minh thế mà xưng hô đây bảy đạo âm thanh là bảy đại tiên thần cái kêu bảy đại tiên thần không phải tại đã vừa mới toàn bộ bỏ mình sao vậy cái này phong ấ n phía dưới lại là cái gì đ á n g người nghĩ lại phía dưới chỉ cảm thấy một trận dùng mình bảy đại tiên thần đã không cần các người phi tâm bọn hắn đã hoàn toàn chết đi chết đến mức không thể chết thêm các ngươi bảy cái cùng bọn hắn đều là đồng nguyên tuy nói chỉ là h á n niệm nhưng đương nhiên sẽ không không cảm ứng được a lục minh âm thanh lạnh lẽo nhưng lại không thể nghi ngờ dường như sấm xét bổ vào bảy đạo âm thanh trong lòng đây người đến cùng là ai hắn biết làm sao lại rõ ràng như vậy Bảy tại cảm hứng được bảy đại tiên thần khí tức biến mất về sau kỳ thực bọn hắn liền có ý nghĩ này chỉ là không muốn tin tưởng hơn nữa còn là một vị thấp nhân loại vì bọn họ để lộ đây để bọn hắn như thế nào tiếp thu được thời đại thay đổi không nên tồn tại sự vật hết thảy đều nên đi hướng tử vong không chỉ có là bảy đại tiên thần còn bao gồm các ngươi Bảy đại trên thực n v tế đây bảy đạo âm thanh chủ nhân đích sắc là bảy đại tiên thần nhưng lại không phải nguyên bản bảy đại tiên thần xưng là bảy đại tiên thần đoán nhiệm có lẽ hẳn là càng thêm chuẩn xác như là thực vật trải qua cắt may qua đi c à n h lá tại chất dinh dưỡng tẩm bồ bên dưới vẫn như cũ có thể lớn thành thực vật đạo lý bảy đại tiên thần đoán niệm cũng là bắt đầu từ đây mà đây vẫn là phải thuộc về căn tại bảy đại tiên thần trường sinh g i ã vọng là thật hiện vĩnh sinh bảy đại tiên thần lấy nhân loại là huyết thực mở ra màu máu đại đạo chi hoa thành tựu i tiên thần đây là bọn hắn thành tựu i trường sinh lần đầu tiên nếm thử nhưng lại cũng không phải là một lần cuối cùng lấy nhân loại là huyết thực mở ra đại đạo chi hoa tại thành tựu tiên thần tri vị đồng thời cũng giao phó đám người vô ngần thọ nguyên nhưng đây vô ngần thọ nguyên cuối cùng vẫn có hạn bởi vậy bảy đại tiên thần nhóm còn có qua rất nhiều nếm thử chỉ bất quá cuối cùng cuối cùng đều là thất bại mà bọn hắn thê thảm nhất một lần thất bại chính là ý đồ chém tới bản thân không c h ọ n vẹn tự chém một đau chẳng trừ thân thể không c h ọ n vẹn chỉ lưu tồn tinh hoa bộ phận chứ bỏ có hại giữ lại hữu í c h đây cũng là bọn hắn đây một cách làm mạch suy nghĩ chỉ là tại cách làm như vậy về sau đối bọn hắn khủng bố thọ nguyên nâng cao chín châu mất sợi lông hơn nữa còn sinh ra bọn hắn không tưởng được t a i họa cái kia chính là bị bọn hắn chạm loại bỏ sau bản thân không trọn vẹn đồng dạng cũng là tiên thần một bộ phận những này không tr chương ă ba trăm năm mươi bốn họa loạn thủy chung cải thiên hóa nhật lúc đó t i ê n thần còn không biết bọn hắn trôn xuống như thế nào khủng bố mầm hai họa làm cho về sau tuế nguyện thậm chí bởi vậy trốn đến trong tiên giới chặt đứt cùng chư thiên vạn giới khí thức những này không trọn vẹn tao nộ bảy đại tiên thần lưu vong về sau dù đang ở giữa thiên địa bọn hắn bởi vì bản thân tao nộ sinh đoán góp nhặt vô hạn đoạn khí trở thành đoán nghiệm đầu n g u ồ n không chỉ như vậy thông qua du lịch thiên địa bọn hắn thu nạp chúng sinh đoán nghiệm thực lực đạt được phi tốc tăng trưởng thàng đến bảy đại tiên thần chú ý đến lúc đây bảy đại đoán nghiệm đã đã có thành tựu dù sao l i ê n tính bọn hắn chỉ là không c h ọ n vẹn c h i thần nhưng cuối cùng vẫn là bảy đại tiên thần không c h ọ n vẹn c h i t h ầ n thu nạp vô số đoán nghiệm sau đó bọn hắn cũng thành tựu tiên thần chỉ là cùng bảy đại tiên thần có chỗ khác biệt bảy đại tiên thần thực lực đến từ lấy vô số nhân loại tính mệnh đổ đại đạo chi hoa mà bảy đại đoán n i ệ m thực lực thì lại đến từ tại chư thiên vạn giới vô cùng đoán n i ệ m nắm giữ tiên thần cấp lực lượng về sau bảy đại oán nghiệm làm ra chuyện thứ nhất chính là trả thù hướng s a n g tạo ra bọn hắn nhưng lại từ bỏ bọn hắn bảy đại tiên thần trả thù nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới là bảy đại tiên thần vậy mà trước một bước cảm ứng được bọn hắn tồn tại bảy đại tiên thần cùng bảy đại oán nghiệm đồng nguyên đồng dạng đều là tiên thần cấp bậc tu vi cùng một cảnh giới thật muốn chém dứt lên bảy đại tiên thần tự biết bọn hắn không chiếm được chỗ tốt gì cho nên bọn họ lựa chọn tranh chiến khi đó bọn hắn đã phát hiện tồn tại ở thiên ngoại thiên tiên giới cùng thông hướng tiên giới tri lộ đi tới đó có thể hoàn mỹ che giấu bọn hắn bản thân khí tức không bị bảy đại oán tại bảy đại toán nghiệm tìm bọn hắn trước đó bảy đại tiên thần liền trước một bước thông qua kiến mục rời đi đi hướng tiên giới cứ như vậy tại chư thiên vạn giới biến mất vô tung vô ảnh liền ngay cả bọn hắn khí tức cũng bởi vì chịu đến tiên giới ngăn cách không hiện tại chư thiên vạn giới cái này lập tức để bảy đại toán nghiệm cảm thấy vô cùng nóng nảy tới cửa trả thù kết quả cựu gia lại biến mất hơn nữa còn là một điểm khí tức cũng không còn lại nhưng bảy đại toán nghiệm đối với bảy đại tiên thần o á n hận cực sâu bảy đại tiên thần cứ như vậy rời đi trong lòng bọn họ tự nhiên k ô n g phục cùng bảy đại tiên thần đầu nguyên bọn hắn tự nhiên biết nhân loại mới là bảy đại Ngần thọ nguyên. Vì bức tiên thần hiện thân, bảy đại bán niệm liệt liệt lực lượng không kém cõi chút nào bảy đại tiên thần trong một ý niệm chính là một khỏa tinh cầu hủy diệt trên đó tất cả nhân khẩu cứ như vậy bị thu gạt tính mệnh phải biết một khỏa tinh cầu tất cả nhân khẩu thêm lên có thể có chừng một trăm linh ước số lượng đồng thời bảy đại t bán niệm nơi nhằm vào còn không chỉ là một khỏa tinh cầu bọn hắn đuổi theo bảy đại tiên thần còn sót lại khí tức đi vào đế vực đồ s á t cũng từ nơi này mà lên một mảng lớn tinh vực nhân loại như vậy bị bảy đại oán nghiệm đổ sát n g a n ước vạn ước thậm chí nhiều hơn nhân loại đã mất đi tính mệnh dù sao chết đi nhân loại số lượng nhiều đã nhiều vô số kể vô pháp đơn giản dùng số lượng kết luận nhưng dù vậy bảy đại tiên thần lại là quyết tâm muốn làm rùa đen rút đầu dù là chư thiên vạn giới đều bị giết thành một cái biển máu bộ dáng bọn hắn vẫn như cũng là thờ ơ vẫn có đầu rút cổ tại trong tiên giới chưa từng bước ra ngoại giới một bước lôi trì mà bảy đại oán n i ệ m cũng là triệt để cùng bảy đại tiên thần đón k í c lên lúc đó chư thiên vạn giới đã là cảnh hoang tàn khắp nơi dân chúng lầm than ai cũng không biết bảy đại oán niệm sẽ ở khi nào đi vào đến đây thu hoạch bọn hắn tính mệnh nhưng tại nguy cơ sinh tử bên trong nhân loại cũng có đại triệt đại nội giả biết không có thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy thùy hoàng diệp huyền trước hết nhất từ đế vực cầm vũ khí nổi dậy ngưng tụ nhân tâm sau đó liền đạt được còn thừa lục đại tinh vực nhiệt liệt hưởng ứng c h ừ thiên vạn giới vô số nhân loại c ư ờ n giả g như vậy t r ê n trúc đế vực t r ù n g t r ù n g đặc điểm hướng bảy đại hoán niệm phản công như vậy khai hỏa nhân loại tu vi mặc dù không so được bảy đại hoán niệm siêu thoát tiên thần tu vi nhưng này lúc thiên địa sơ khai nhân loại cũng là hiện lên vô số c ư ờ n giả g m ộ ư ơ i sáu cấp ngưng tụ đạo quả giả chừng ngàn vạn số lượng ưu thế cự lớn lại gắn gượng gánh vác bảy đại hoán niệm cương đại sau đó bảy đại hoán niệm đồ sát tạm có một kết thúc thay vào đó là nhân loại cùng bảy đại hoán niệm cắt cứ lúc đối chiến đời một trận chiến này dịch kéo dài vô tận tuyến nguyệt cuối cùng vẫn là lấy nhân loại thắng thảm chấm dứt nhân loại lấy vô số cường giả tính mệnh với tư cách đại giới hóa thành cường ngạnh vô cùng phong ấn t r ậ n pháp cứ như vậy đem bảy đại hoán niệm phong ấn tại u minh tinh vực cùng linh lung tinh vực chỗ giao giới cũng chính là bây giờ đại đạo chiến trường mà ở trong đó sở dĩ sẽ có nhiều như vậy đại đạo còn xuất lại cũng chính bởi vì từng có vô số nhân loại cường giả tại đây đốt hết mình sinh mệnh cùng đại đạo với tư cách phong ấn bảy đại hoán niệm vật liệu bảy đại hoán niệm bị phong ấn sau đó dư niệm vẫn không cần thông qua phong ấn tiêu tán đến đại đạo chiến trường trung thượng tầng những n à y dư niệm cùng đại đạo còn sót lại xoắn suýt cùng một chỗ chính là nói vật tồn tại nghe đến đó thánh hoàng đám người đều là mặt lộ vẻ lấp liệt cùng vẻ kính sợ bọn hắn chỉ biết là đại đạo chiến trường đối với cấp m ộ ư ơ i năm võ giả mà nói chính là thánh điệp nhưng lại không biết chỗ này thánh điệu tồn tại tràn đầy máu cùng nước mắt bảy đại oán niệm bị phong ấn về sau thủy hoàng diệp huyền không kịp thư giãn một chút phong ấn xong bảy đại oán niệm nhân tộc đã vẫn lạc vô số cờ giả từ thịnh truyền suy mà lúc này vừa lúc bảy đại tiên thần nguyên nhân chính là e ngại bảy đại oán niệm thông qua kiến mục trốn đến trong tiên giới lúc này không phản, chờ đến khi nào. chẳng lẽ nhân loại liền không phải là bảy đại tiên thần huyết thực không thành thế là mang theo độc lập cường đại tiến niệm diệp huyền xuất lĩnh tàn quân thẳng hướng kiến m ụ c sau đó kiến m ụ c bị chém đứt lục đại thần dị vật chất bị bóc ra bị diệp huyền phong ấn tàng hướng các nơi làm hại bảy đại hoán niệm bị phong ấn lấy nhân loại là huyết thực bảy đại tiên thần cũng triệt để bị cách ly ra giới này từ đó về sau chư thiên vạn giới cải thiên hóa nhật thủy hoàng diệp huyền cũng tại tân triều thời khắc tuyên bố đăng cơ phong hào thủy hoàng từ đó thánh triều thành lập chư thiên vạn giới khôi phục k i n ổn cái này cũng chính là trận kia hỏa loạn thủy trung lục minh ngậm k h ô ngày mai chuyên thăng bản khảo thí xin phép nghỉ ngày kia hoàn tất chương ba trăm năm mươi lăm phong ấn giải trừ song thủ cầm long tên này nhân loại đến cùng là ai làm sao có thể đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay bảy đại oán niệm trong lòng tràn không đầy hoảng sợ lục minh nói đến phản phất chính hắn đó là kinh nghiệm bản thân giả đồng dạng nhưng bọn hắn đối với nhân vật này lại hoàn toàn không có ấn tượng đây cũng là bảy đại oán niệm đối với cái này hoảng sợ nguyên nhân mà lục minh cũng không có nhiều hơn giải thích hóa thân hỗn độn hắn đã sớm ly khai qua một lần thời không trường hạ đem tất cả sự kiện ghi t ạ c náo hải mà hắn muốn làm chính là bình định lập lại trật tự bảy đại tiên thần đã bị hắn chỗ thanh trừ đây bảy đại oán niệm tự nhiên cũng không thể lưu đợi xử lý xong bọn hắn mình sứ mệnh cũng mới tính cuối cùng hoàn thành các ngươi chỉ cần biết ta là kết thúc tất cả giả tiên thần đã bị tiêu diệt các ngươi cũng là hiện tại nên kết thúc các ngươi thời điểm lục minh ngữ khí bình đạm như là thẩm phán đồng dạng lời nói càng làm cho bảy đại bán niệm kinh hãi kết thúc tất cả giả tiên thần đã bị tiêu diệt hóa thành bình thường bọn hắn chỉ biết khi lục minh là nào đó một vị chủ h ữ n h ị bị h ữ thiếu niên có thể liên tưởng đến bảy đại tiên thần khí tức xuất hiện tại chư thiên và giới lại quỷ dị biến mất cái này không thể không khiến bọn hắn liên hệ đến cùng nhau chẳng lẽ thật sự là lục minh giải quyết bảy đại tiên thần sau đó như hắn nói hiện tại muốn tới tiêu d i ệ t bọn hắn lùi xa một chút lục minh quay đầu đối với thánh hoàng đám người hô một tiếng hắn muốn giải trừ phong ấn đem bảy đại oán nghiệm từ trong phong ấn thả ra tiêu diệt thánh hoàng đám người đang muốn phối hợp lại phát hiện một câu rơi xuống bọn hắn thân ảnh liền đã lùi xa nôn xuất phát p h ủ y sau đó lục minh chân phải g i ấ m một cái p h ả n phất d ó t vào năng lượng gì đồng dạng phía dưới từng đầu đường vân lập tức n h à o nhào sáng lên thánh hoàng đám người ở cao nhìn xuống liền nhìn thấy cái kia từ hoa văn phức tạp chỗ cấu thành đại trận thậm chí còn có thể thấu quá lớn trận văn đường hướng phía dưới nhìn tới ở giữa khủng bố thân ảnh. lục minh lại đạc bạch chân lần này mang theo khủng bố hủy diệt ý vị một c ư ớ c rơi xuống dưới chân vô số trận pháp đường vân lập tức nước vết nước không ngừng lan tràn rất mau đem dưới chân trận pháp đường vân bỏ đấy cho đến hoàn toàn vỡ vụn lập tức đ ạ n phong ấn này bảy đại hoán niệm vô số năm phong ấn cuối cùng như vậy bị hoàn toàn vỡ nát phản p h ấ t xiềng xích bị đánh phá đồng dạng nương theo trận pháp đường vân vỡ vụn giữa thiên địa không ngừng van rội thủy tinh phá toái âm thanh không ngừng sụp đổ vật liệu tràn ngập thiên đ i ệ phong ấn lại phương khu vực cũng cuối cùng cùng c h ư thiên vạn giới triệt để liên thông dẫn đầu tràn ra chính là đến từ bảy đại đoán bất luận như thế nào bọn hắn cũng là từ bảy đại tiên thần mà đến tuy là hoán niệm nhưng cũng có được cường ngạnh tiên thần chi lực siêu thoát giới này lực lượng vừa hiện hiện lập tức trêu đến chư thiên vạn giới đều đang chấn động lên toàn bộ đại đạo chiến trường càng là chấn động vô cùng rõ ràng đại đạo chiến trường vị trí không gian xuất hiện từng đạo vỡ vụn đó là đến từ bảy đại hoán niệm thần uy tiêu tán giống như kình phong đồng dạng thổi qua không gian tạo thành nhìn qua từng cảnh tượng ấy thanh hoàng mấy người cũng không khỏi run lầy bẫy phổ thông mười sáu cấp vo giả tại như thế tràng diện trước mặt căn bản cũng không có chống cự lực lượng nhưng cũng may bọn hắn có lục minh cho bọn hắn thiết trí bình ch Những lúc ự c cả kích thích. cũng cho cuối cùng lượng làm lại. l trướng gợn đánh bình bên trên, ngay cả một tia sóng đều không thể kích thích. Điều này cũng làm cho Thánh Hoàng đám người tiêu một tiêu thể Điều đều đám vào an tâm lại. Lúc này đại đạo chiến trường đã cảnh hoang tàn khắp nơi p h ả n phất gần như hủy diệt cũng tốt khắp nơi đi vào trước đó lục minh liền lấy mình lực lượng đem đại đạo chiến trường bên trong du lịch võ giả đưa ra ngoài liền ngay cả tồn tại ở đại đạo chiến trường vô số năm hàng rào đều bị lục minh rời đi vị trí và không thì tại uy năng như thế trước mặt đem không có võ giả có thể trốn qua trận này nguy hiểm cuối cùng thoát khốn nga năm vạn năm vẫn là vải vạn và năm ta đến cùng tại này đến bên dưới chờ đợi bao lâu diễm huyền người diễm ra ta muốn các người chết không yên lành tại manh liệt rung động không ổn định không gian bên trong bảy đạo thông tin ê triệt địa thân ảnh hiện hiện đó chính là bảy đại toán niệm t h â n ảnh bọn hắn chân thân cùng t h â n ảnh đều cùng bảy đại tiên thần đồng dạng không khác chút nào rất nhỏ khác biệt đó là bảy đại toán niệm vô luận chân thân vẫn là t h â n ảnh đều tản ra quỷ dị màu đen đoán niệm những này cực hạn đoán niệm tràn ngập không hiểu khủng bố để cho người ta không dám nhiễm nhưng những n à y hắc vụ không ngừng tại bọn hắn bên ngoài thân tiêu tán ô nhiễm lây xung quanh tinh không đây cũng là những năm gần đây đại đạo chiến trường có thể quần quận không ngừ đó là ngươi nhớ kết thúc chúng ta bảy đại oán niệm thần ảnh túi thấp đầu xuống sọ ánh mắt hướng về lục minh nhìn lại bọn hắn cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lại cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hóa thân hỗn độn lục minh đơn thuần khí tức mà nói cùng phổ thông m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả đồng dạng tại bảy đại oán niệm trước mặt đơn giản như là sâu kiến đồng dạng một ngón tay liền có thể nghiền chết chính là như vậy con kiến hôi tồn tại tại mới vừa lại dám khẩu suất của ngôn tuyên bố muốn kết thúc bọn hắn mà bọn hắn thậm chí còn bởi vậy hốt hoảng một chút bảy đại oán niệm vì thế cảm nhận được một người còn có bờ cười dạng này nhỏ yếu tồn tại bọn hắn thần ảnh d làm sao có thể có thể đánh giết được bảy đại tiên thần ta muốn lấy hắn là trở về khai vị thước nhắm ai cũng không muốn ngăn ta giữa thiên địa một đạo trầm đồng tiếng long ngâm bởi vậy mà lên âm thanh đến từ chiếm cứ lên giống như một khoả tinh cầu kích cỡ cựu trào đế long nó toàn thân phát ra đen kịt như xương khủng bố hoán niệm phản phất t ừ trong địa ngục đi ra ma long đồng dạng từ bảy đại hoán niệm bên trong giết ra cựu trào đế long hướng phía lục minh bay lên mà đi nó biểu thị thắng lợi đã mở ra miệng rồng tiếng gạo rung trời thế tất đem con người trước mắt no bụng để tiết trong lòng tri phẫn mặt khác lục đại tiên thần đồng dạng ở trên cao nhìn xuống hài hước nhìn xuống lục minh giống như đã có thể nhìn thấy hắn bị cựu trào đế long n u ố t vào trong bụng hình ảnh chỉ có thánh hoàng bọn người tức định thần nhàn không chút nào là lục minh lo lắng bọn hắn thế nhưng là nhìn qua lục minh xuất thủ hình ảnh tam đại tiên thần không hề có lực hoàn thủ bị lục minh c ă n giết thực lực như thế chỉ là một đầu cựu trào đế long như thế nào có thể là hắn đối thủ thế là tại lục đại tiên thần nghĩ hoặc cùng thánh hoàng đám người chờ mong trong ánh mắt hắn đưa ra song thủ lúc này cựu trào đế long long đầu đã đến phụ cận miệ to như chậu máu thẳng hướng lục minh lục minh lại là bắt lại nó hai cái xương rồng giống. giống vô pháp kháng cự lực lượng từ lục minh song thủ t u ô n ra chế chủ cựu c h ả o đế long thân hình để hắn vô pháp tiến lên mảy may liền ngay cả cái kia có thể ăn mòn tất cả khủng bố h á m nghiệm tại ở gần lục minh bên ngoài thân đồng thời cũng đều rất nhanh tan g ã trở thành không có gì làm sao có thể có thể như thế hình ảnh trước hết nhất để cựu c h ả o đế long ánh mắt co rụt lại liền ngay cả quan sát bảy đại tiên thần cũng là hết sức rung động lục minh trên thân khí tức n g h i nhiên bất quá mới mười sáu cấp nhưng cựu trào đế long thế nhưng là thật tiên thân cấp đây là làm sao có thể chống lại giống cựu trào đế long còn không cam tâm phát ra rung trời long hống muốn tránh thoát hai bàn tay kia nhưng đáng tiếc lại là không có cố gắng chương ba trăm năm mươi sáu từ nay về sau tiên thần vô t ổ n cựu trào đế long vận chuyển mình cực hạ n lực lượng cũng không luận như thế nào đều không thể dòng tránh ra khỏi hai bàn tay kia nó quanh thân dập dờn cường ngạnh tiên thần lực lượng đã để đại đạo chiến trường bên trong vô số ly khai đại đạo sôi trào lên đại đạo chi vụ giống như sắc bén nhất tiểu đao phiến mổ ra quanh người không gian không gian phát run hủy diệt khí tức khủng bố chấn động nhưng tại trái lại lục minh lại là một chút cũng thờ ơ một điểm ảnh hưởng cũng không có chịu đến cặp t i a n ắ m chặt cựu c h ả o đế long sừng rồng bàn tay vẫn như c ũ là như vậy vững chắc cái này sao có thể nhìn một màn này vây xem lục đại oán niệm cũng là vô cùng kinh hãi cảm giác thế giới quan bị đổi mới bọn chúng bị phong ấn vô tận tuế nguyệt ở giữa nhân loại đã trở nên cường đại như thế sao phải biết bảy đại oán niệm thực lực lẫn nhau tương đương nói cách khác lục minh có thể bắt lấy cựu c h ả o đế long cũng liền mang ý nghĩa có thể bắt lấy bọn hắn tất cả người cảm giác nguy cơ từ bảy đại oán niệm đáy lòng sinh ra tiểu tử này có gì đó quái lạ đồng loạt ra tay không thể để cho hắn từng cái đánh tan đông vương thiên đế ý thức được không đúng vội vàng hiệu lệnh m ặ t khác năm vị tiên thần đoán niệm g h đạt được nhất trí đồng ý bọn hắn thần ảnh hướng đang dây dưa lục minh cùng cựu trào đế long ném đi ánh mắt đã quyết định xuất thủ lục minh cũng vào lúc này làm ra phản ứng hắn đương nhiên sẽ không để bày đại đoán niệm g h dễ dàng như vậy đạt được trước người bị hắn chế phục ở cựu trào đế long còn tại dãy r u ộ n nhưng này đôi thủ trưởng lại là tùy tiện đem khổng lồ mấy chục lần sừng rồng cho lôi kéo ở đồng thời còn để nó c ố kia khổng l ộ như tình cầu thân thể căn bản không thể động đậy mà lúc này lục minh đã lại không dự định cùng cựu trào đế long tiếp tục dây dưa hắng o n g thủ bắt đầu phát、lực. nắm lấy cựu trào đế long hai cái sừng rồng cứ như vậy hướng ra phía ngoài một cách ra、Xoẹt. thanh thúy tiếng vang tràn ngập giữa thiên địa cựu trào đế long khổng lồ thân rồng cứ như vậy bị lục minh dọc theo hai bên sừng rồng gắn gượng xé mở lấy hai cái sừng rồng ở giữa là bắt đầu một đường hướng phía phía sau kéo dài cựu trào đế long khổng lồ thân rồng cứ như vậy sụt ra tại mọi người rung động kéo dài bên trong đây nhất tan vỡ mở kéo dài đang không ngừng tiếp tục chỉ là rất nhanh cựu trào đế long khổng lồ thân rồng liền hóa thành hai nửa trôi nổi tại giữa thiên đệm đã không có một điểm sinh tức cái này cũng mang ý nghĩa cựu trào đế long ho một màn này để sáu vị đang muốn xuất thủ tiên thần trực tiếp ngây n g ẩ n cả người bọn hắn nghĩ tới cựu trào đế long khả năng không phải lục minh đối thủ nhưng không có n g h ĩ đến cựu trào đế long sẽ lấy thảm liệt như vậy phương thức chết tại lục minh trên tay đây chính là cựu trào đế long a mặc dù chỉ là cựu trào đế long tàn niệm nhưng trải qua vô số năm tu hành thu nạp giữa thiên địa vô tận đoán niệm cựu trào đế long đoán niệm sớm đã trưởng thành hoàn toàn thậm chí không thua bản thể l ụ c thân càng là nhất đảng cường hãn tại bảy đại o á n niệm bên trong nói là nhân tài kiệt xuất không chút nào có đáng chỉ có như vậy cựu trào đế long bị lục minh lấy u n g ác nhất phương thức giải quyết gắn gượng sẽ thành hai nửa còn thừa lục đại oán niệm lại như thế nào không thể nào tiếp thu được có thể cựu trào đế long thân thể tàn phế đang ở trước mắt hai nửa thân rồng hấp hối tại thiên địa tản ra t i ê n thần còn xuất lại chi vi thảm trạng như vậy đừng nói đ ộ n g thủ còn thừa lục đại oán niệm tâm lý tràn đầy kiến kỵ bọn hắn vô ý thức lui lại tâm lý đánh lên chống lui quân tại tử vong uy hiếp trước mặt bọn hắn đã không lo được mình thất thố người đến cùng là ai đông phương thiên đế gắt gao nhìn chằm chằm l ụ minh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ một vị mười sáu cấp võ giả làm sao lại cường đại đến loại trình độ này với lại Có t h nói nói. Ta đây, đây cũng là vô ậ y đ á hạn mệnh cách hệ thống giao phó lục minh sứ mệnh khi hệ thống được trao cho, cho lục minh một khắc này đây hết thể cũng đã chú định kết thúc tất cả kết thúc con t h ư ơ n sáu vị tiên thần đoán niệm nghe nói lời ấy đều là có chút t r o n g váng nhưng từ lục minh như thế ngữ khí bọn hắn không khó nghe ra hôm nay ở chỗ này không phải bọn hắn chết đó là lục minh sống mà bọn hắn cùng bảy đại tiên thần đồng dạng bọn hắn cũng không muốn chết cũng sẽ không chết giết hắn đông phương thiên đế buộc phát ra cuối cùng g ầ m thét sáu vị tiên thần đoán niệm cùng nhau buộc phát ra mình cực hạ n lực lượng giờ khác này thiên đ ị a biến sắc lục đạo thần ảnh thân thể hư ả o vô biên hấp vụ từ bọn hắn thể nội đổ xuống mà ra ô nhiễm vô biên tinh không c ự trong đáy mắt n g trước người tất cả không gian phản phất mặt kính bị một quyển đánh nát thánh hoàng đám người bởi vì cường quang nhìn không rõ ràng chỉ có thể nghe thấy không ngừng mà xoa xoa xoa xoa tâm thanh cái kia cực hạn một kích còn chưa chạm tới lục minh năm đấm l i ô n bị lục m i n h m ộ t q u y ề n n à y m a n g ra s ụ p đổ hỗn độn chỗ yên diệt nhưng như thế về sau một quyền này còn chưa kết thúc cái kia một mảnh sụp đổ hỗn độn còn tại hướng ra phía ngoài không ngừng kéo dài Chật, liền đem sáu vị tiên thần đoán nghiệm bọc lấy tại trong đó đồng thời bao vây lấy còn có cựu c h ả o đế long cái kia vỡ thành hai mảnh khổng lộn ồ t h rồng. Không. Còn thân a lục đại o nghiệm phát rộn h g lòng tiếng giống thế Mặc dù lại siêu thoát, Nhưng chỉ như không là một mảnh hư Vô nào ánh s á n g từ từ kết thúc âm thanh cũng dần dần giảm đi đại đạo dưới chiến trường tầng khôi phục tĩnh lặng thánh hoàng đám người cũng cuối cùng thấy bây giờ tình huống lúc này đại đạo chiến trường đã bị tàn phá đến không ra hình dạng gì ly khai đại đạo vỡ nát ánh mắt chiếu tới tràn đầy tâm h thúy không gian lỗ hổng cảnh hoang tàn khắp nơi chỉ là đã không còn cái kia lục đạo cao lớn thần ảnh cùng bọn hắn khí tức l i ê n ngay cả cựu trạo đế long chết ở chỗ này thi thể đều biến mất không thấy bị triệt để diệt lục minh suy nghĩ khé động ngàn vạn đại đạo lập tức chiếu g i i lưu tại lúc trước phong ấn chỗ vị trí không giây phút nào có tinh hoa từ đó chỉ là những học sinh mới này nói vật đã lại không như lúc trước như vậy mang theo khủng bố tà ác quán niệm khôi phục như lúc ban đầu một tiếng q u á t lệnh nôn xuất phát t ủ y toàn bộ gặp to lớn phá hư đại đạo chiến trường lập tức d u n g chuyển lên vết thương bị săn bằng từng đạo vết n ư ớ c không gian khôi phục như lúc ban đầu chấn động không gian cũng cuối cùng khôi phục ổn định nhưng mà lúc trước đại chiến khủng bố ban động sớm đã truyền ra đại đạo chiến trường kinh động đến chư thiên vạn giới tất cả người đều hướng đại đạo chiến trường quăng đến ánh mắt lại chưa từng có người dám tới gần uy thế như vậy đã vượt qua giới này có khả năng chạm đến cực hạn không phải sức người có thể bằng thứ n a y về sau tiên thần không còn chư thiên văn giới cải thiên hóa nhật thu thập xong tàn cuộc lục minh đứng nạo nghễ vào hư không bên trong tóc d à i x o a vay b a y m ú a theo gió hắn trong mắt không có quá nhiều gợn sóng lại tỏa ra chư thiên hỗn độn càng lộ vẻ bao la hùng vĩ đối với thánh hoàng đám người lưu lại một câu nói kia về sau hắn thân ảnh theo gió tiêu tán cũng không thấy nữa hết trọn bộ ngoại trừ hôm qua xin phép nghỉ một thiên ngoại quyển sách hẳn là ngay cả càng một trăm bảy mươi ba ngày có thể chiến thắng cả chua rất nhiều tác giả đi hoàn tất vung hoa cũng chờ mong các vị độc giả lao ra thưởng chút phát điện quý t ạ